một hai ba một hai ba từng tiếng vang r ộ i khẩu hiệu từ chúng vạn cổ quân trong miệng phát ra nện bước chỉnh t ề bộ pháp tiến lên tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người đám người cái này mới t ì n h n ộ trong lòng hiếu kỳ cuống quít đuổi theo đội ngũ càng là không ngừng lớn mạnh mấy trăm mấy ngàn trong nháy mắt gần vàng người trùng trùng điệp điệp đ ị c h con đường đều tại tắc ô tô không ngừng đến để đó loa ý đồ xua đổi u lấy bên đường mọi người có thể để nó thất vọng là người không phải sáng không có giảm bớt phản mà không ngừng thêm nhiều ô tô chủ nhân mắt thấy tạm thời đi không được cũng là xuống xe muốn nhìn một chút phía trước đến cùng phát sinh cái gì số một kêu gọi tổng bộ số một kêu gọi tổng bộ con đường chen trúc nhìn tận phái nhiều tên đồng sự đến đây tổng bộ kêu gọi số một tổng bộ kêu gọi số một xin ngươi minh nguyên bởi vì ta sẽ mau chóng điều động nhiều người xuống dưới là đội trưởng đám người chen trúc là vì gặp một người mà đến là vị nào minh tinh vậy mà có như thế cường đại người khí đội trưởng không phải cái gì minh tinh mà là võ lâm minh chủ đến đây cảnh sát giao thông khẳng định đáp hôn đ à n ngươi có còn muốn hay không làm đi xe đạp siêu tốc còn siêu siêu b o mã còn không có xử lý xong đâu ngươi lại tới cái võ lâm minh chủ chắn đường cái ngươi có phải hay không cảm giác ta đặc biệt mốc trong điện thoại truyền đến đội trưởng tức giận gào thét cảnh sát giao thông mặc dù chính là lời nói thật nhưng nhưng không ai sẽ tin tưởng dù sao quá mức không thể tưởng tượng nổi hai chuyện khó mà tin nổi lại là quả thật phát sinh Và anh, bước chân di chuyển mặt đất lõm đại địa đều phảng phất tại run r u dày vô số người sợ hãi từ siêu thị hoặc là trong nhà chạy ra thần sắc vô cùng bối rối chơi bảo đảm công ty cao ốc trước sớm đã chiến nước sôi lửa bỏng tốt lý duy bọn người hiển nhiên là thuộc tại hạ phong không ngừng bị đánh lui nếu không phải lý duy bên cạnh đông đảo võ giả liều chết bảo vệ chỉ sợ đã giữ nhiều l à n h ít chương băng băng tức thì bị lý duy bọn người bảo hộ ở bên trong cũng không có nhận tổn thương gì vê anh một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem nhân mã hai bên rung động khuôn mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trên đường cái phun trào đám người kém sợ tệ ra quần trọn vẹn hơn một vạn người bất quá để đám người hơi k h ẽ thở phào một cái chính là đa số vì người xem náo nhiệt mà chương băng băng lại là ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía kim long quốc kiệu tràn ngập không thể tưởng tượng nổi trong mắt thế ra gan như mà làm quỷ vậy c h u y ệ n k i n h t h i ê n động điện. t r ờ i bảo đ ả m công tiếng ty. Một linh m bẩm vang t ạ mọi g ư ờ i bên a i người cái đám n à y mới hồi phục t i n thần h l ạ i nhìn về phía phía về triệu ư ớ c cố nhất t s cao chúng người không lời chương hai t r ư n trúng g vô tội triệu cao người không l ờ i ư n g 207, vô tội triệu cao chúng người không lời người chung quanh cuống quýt hướng về hai bên đường thối lui mặc kệ hoành hành đường cái bộ phận cua đồng lao nhân hay vẫn là phụ nữ già trẻ đều là một mặt bối rối cần biết đây chính là võ lâm minh chủ có thể nói là xã hội thổ hoàng đế mặc dù đám người cũng không biết võ lâm minh chủ đến cùng từ nơi nào xuất hiện nhưng lại không trở ngại đám người sùng bái chi tình mấy trăm tên người mặc bạch á o giáp màu vàng lóng nam t ử khôi ngô để cho người ta xem xét liền tâm sinh sợ hãi chớ nói chi là trong tay đều cầm t r ư ờ n g kích dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh sắc bén dị thường t r u n g quanh cũng là vây đầy rất nhiều phóng viên từng đài ca mê ra tại trong lòng bàn tay linh hoạt vận dụng không ngừng nhấp nhoáng ánh sáng trên mặt tràn ngập vô cùng nụ cười hạnh phúc trong lòng biết đây chính là một cái lớn mới vây chỉ cần bắt được nên thăng chức thăng chức chuyển chính thức chuyển chính thức phát tiền phát tiền việc này chắc chắn chấn động tứ phương chắc chắn là ngày mai trang đầu tin tức liền ngay cả danh tự các phóng viên cũng đều nghĩ kỹ ẩn tàng bên trong võ lâm võ lâm minh chủ tái xuất giang hồ lại xuất hiện giang hồ huyết vũ người bình thường nhưng lại không biết việc này căn bản cũng không cần tuyên truyền toàn bộ kim hà hệ địa cầu sớm đã chấn động tề thiên cùng chúng vạn cổ quân mặc dù toàn thân khí thế đã thu liễm nhưng vạn cổ quân một thân khí huyết yêu khí làm thế nào cũng không che giấu được dung chuyển thương khung tán tu liên minh yêu tộc triệu tiền tuân lý sáu thế lực lớn trong môn bế quan trăm năm nguyên anh tu sĩ hai mắt hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời không lo được kinh thế hai tục chân đạp pháp bảo trực tiếp phóng lên tận trời hướng về é t thị tiến đến ngay tại é t thị tìm kiếm tề thiên thân ảnh tránh linh đạo người cũng là thần sắc dọa người nhìn hướng lên bầu trời trong mắt hắn toàn bộ bầu trời tràn ngập màu đen vô cùng vô tận kiềm chế nếu không phải trên bầu trời màu đen không hề s ắ c ý tránh linh đạo người tin tưởng chỉ là xem một chút hắn chắc chắn hồn phi phách tán tại hạ chính là trời bảo đảm công ty người phụ trách xin hỏi ngươi là triệu cao chắp tay nói hai mắt bình thản mặc dù hai chân đã đang run r u y vẫn đang dáng chống đỡ lấy dù sao đại biểu chính là sáu thế lực lớn một trong triệu ra mặt mũi chính là ngươi chuẩn bị mua xuống lao thành khu bên trong cô nhi viện tề thiên hướng về triệu cao nhàn nhạt cong lên trong ánh mắt uy nghiêm trực tiếp đem triệu cao dọa đến n g ã n h à o xuống đất bên trên một bãi chất lỏng màu vàng bộc lộ mà ra đợi tề thiên ánh mắt thu hồi triệu cao mới khôi phục bình thường nhìn xem tản ra nhàn nhạt hương vị quần trực tiếp thẹn quá hóa rợn toàn bộ kim hà hệ địa cầu vẫn chưa có người nào hoặc là thế lực dám làm nhục như vậy triệu ra người không sai chính là ta làm tiểu tử ngươi dám treo lên võ lâm minh chủ bảng hiệu ngươi liền chờ chết đi còn có đây là từ cái kia tìm đến tạp kịch đoàn nếu không thiếu tiền đi triệu cao hung tận nói vung tay lên sau lưng đông đảo võ giả vứt xuống t h ụ thương có chút thảm trọng lý duy t r ư n g băng băng bọn người hướng về tề thiên bọn người đánh tới tề thiên khỏe miệng vê cười trong tay u ố n g vào một bình nước khoáng cười đ ố i một bên đứng yên vạn cổ quân vậy vây tay g i a hiệu trên đó trước cũng trong miệng truyền âm phân phó nó đừng thường tới nhân mạng dù sao hành động hôm nay ở trong mắt tề thiên bất quá là chơi đùa thôi một bên bạn cổ quân nghe được tề thiên truyền âm lại là vô cùng phiền muộn trước mắt đám người trong mắt hắn bất quá là một bầy kiến hôi một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối một đám nếu để cho nó giết chết bọn hắn bất quá một giây đồng hồ không đến liền có thể xong việc nhưng hết lần này tới lần khác tề thiên gọi hắn không thể gây thương cùng tính mệnh cái này nhưng sầu chết lấy bạo lực vì làm việc chuẩn tắc vạn cổ quân bàn tay không ngừng khoa tay lấy đến cùng hẳn là dùng bao lớn kình mới phù hợp nhưng ở trong mắt triệu cao lại thành nam tử do do dự dự không dám lên trước tại nhận sợ lên hắn sợ hãi đều lên cho ta triệu cao ngao ngao trực hiếu trong lòng đã nghĩ đến chân đạp tề thiên c h ẳ n g cảnh giết ta đám người xem xét cũng thế lão đại đều v ọ t lên mình sao có thể không sống h ú n g chi là mình một đám người đơn đấu một cái biểu ca, chúng a c ta đi giúp hắn t ố t t r ư ơ n g băng băng trong lòng cũng là tin tưởng mấy trăm người bất quá là tề thiên tìm đến tạp kịch đoàn dù sao trên địa cầu còn có người nào sẽ thân mặc áo giáp cầm trong tay trường kích hơn nữa còn như thế t r ì n h tề mặc dù tề thiên bị đánh nàng sẽ thật cao hứng nhưng lúc này rõ ràng không phải xem náo nhiệt thời điểm n g ư ờ i đừng tới đây đừng tới đây ta còn chưa nghĩ ra đâu đi ra vạn cổ quân vội vàng kêu lên thân thể không ngừng lui về phía sau triệu cao nhìn thấy càng là ngao ngao trực hiếu trong lòng đã khẳng định bất quá là một đám diễn tạp kịch người trong lòng càng thêm không thèm để ý hướng về trương băng băng ném đi khiêu khích ánh mắt vì tại vây xem đám người khoe khoang một chút võ kỹ ngược lại không vội mà xuất thủ thân thể nhảy lên thật cao một cước đá ra mặc dù động tác huyết khốc nhưng tại chúng võ giả trong mắt lại là trăm ngàn chỗ hở bất quá khi đám người trông thấy vạn cổ quân kinh hoàng ánh mắt cùng vây xem tiểu cô nương sùng bái ánh mắt hết thể đều không nói bên trong Đừng tới đây. điểm, đến định Đụng. ngừng Vạn cổ quân nhìn xem càng ngày càng gần bàn chân, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, không ngừng suy nghĩ đến cùng nên dùng bao lớn lực, cuối cùng quyết định chỉ dùng một phần lực, bàn tay chậm nên tiếp bàn chân. tới tới quyết một trăm tay tiếp cuối rãi suy cổ cực lực, chỉ lực, chậm xem bao cả hai va vào nhau thời điểm ánh mắt của mọi người trực tiếp nhìn hướng lên bầu trời triệu cao thân ảnh như là như sao tại thiên không nháy nháy biến mất không thấy gì nữa lớn đế ta ta chỉ dùng một phần trăm lực có phải hay không dùng lớn một tiếng mang theo lo lắng thanh âm vang vọng đám người bên thai đám người theo bản năng ngược lại lùi lại mấy bước mới nhìn hướng một mặt ngượng ngùng vạn cổ quân trong lòng đơn giản có mấy vạn đầu thảo nê mã đang phi nước đại cũng chỉ là một phần trăm lực lượng bất quá trong nháy mắt vạn cổ quân một câu đem lòng của mọi người té ngã đáy cốc khắp cả người phát lạnh đại đế nếu không ta nhiều hơn luyện tập nhất định sẽ không chế tốt lực lượng tề thiên cũng là trong nháy mắt im lặng thầm cười khổ căn bản không nên để tràn ngập bạo lực vạn cổ quân xuất thủ người người người giết người t r ư ơ n g băng băng một mặt không thể tin nhìn xem tề thiên căn bản không có nghĩ đến tề thiên lại dám giết người giết người làm sao có thể không có chứng cứ liền không nên nói lung tung tề thiên hai tay một đám vô tội nói giết người t r u n g quanh đờ đẫn đám người mới hồi phục tinh thần lại tay bên trong đ ổ vật hướng lên bầu trời cuống quít quăng ra thân thể trực tiếp chạy trốn trong nháy mắt t r u n g quanh vì không còn một ngống chỉ còn lại có lý duy cùng trời bảo đảm công ty bọn người tề thiên nhìn hơi im lặng bất quá cũng là biết nơi đây không nên ở lâu dù sao rời đi người qua đường nói nhất định đã có báo động hai mắt hướng lên trời bảo đảm công ty cùng lý duy bọn người chừng đi trong nháy mắt dọa đến trời bảo đảm công ty cùng hội võ thuật quán bọn người cuống quýt chạy trốn nguyên địa chỉ còn lại có một mặt không thể tưởng tượng nổi trương băng băng cùng thân thể run dày lý duy tề thiên ánh mắt hướng về hai người nhìn lại lý duy kém chút dọa khóc đây đều là một đám người nào a vũ lực giá trị cao dọa người hai chân rung động rung động trong lòng sợ hai muốn chết vạn nhất đám người này giết người diệt khẩu làm sao bây giờ nhưng trương băng băng chết sống không đi đi đi vào căn cứ yêu không đi không ý nghĩ tề thiên hướng lên trời bảo đảm công ty đi đến mặc dù biết bên trong không có cái gì bà bối nhưng tổng hẳn là có một ít tiền mặt đi chưa xong con tiếp chương hai trăm linh tám căn cứ d ị động tổ vu thất tỉnh chương hai trăm linh tám căn cứ d ị động tổ vu thất tỉnh tề thiên lúc này toàn thân cao thấp đơn giản người không có đồng nào lúc trước trên người một chút tích xúc tiền mặt đều ở địa cầu thiên đạo công kích phía dưới thành c h o bụi tiến vào cao ốc về sau tề thiên cũng là có chút im lặng trong đó vậy mà không ai toàn bộ chạy hết thẩm nghĩ trong lòng cần thiết hay không không phải liền là chết một cái người sao nếu là chạy trốn đám người nghe được nhất định sẽ sâu kín nhìn về phía tề thiên đại ca đây chính là người chết đương nhiên về phần trong cao ốc quả nhiên không hổ là một đám bạo lực người ngốc địa phương toàn bộ đều là máy tập thể hình đi đến đỉnh cao nhất mới nhìn rõ một cái kết sắt bày ra trong phòng làm việc mỉm cười bàn tay khấu chặt trực tiếp đem kết sắt quăng lên tại trong mắt người bình thường kiên cố dị thường sắt thép tại tề thiên trong tay đơn giản yếu ớt vô cùng bàn tay nhẹ nhàng kéo một cái trực tiếp đem kết sắt túm thành hai nửa lộ ra bên trong t r ă n g bóng tiền mặt thần thức thô sơ giản lửa quét qua ước chừng năm trăm vạn t à h ư u tề thiên tức sạ mặt lại nhìn xem to lớn kết sắt cùng trên đất tiền tài hình thành rõ ràng so sánh đợi tề thiên đi xuống cao ốc thời điểm mặt đất đã đậu đầy xe cảnh sát chính đôi lý duy cùng trương b a n g b a n g hỏi t h ă m về phần vạn cổ quân sớm đã bị thu vào trong tiểu thế giới đương nhiên trong mắt mọi người vạn cổ quân là hướng về nơi xa chạy trốn dừng lại ngươi là ai tề thiên vừa mới chuẩn bị yên lặng rời đi thời điểm bị một cái m ắ t sắc cảnh sát trông thấy gọi lại tề thiên sắc mặt cười khổ lại cũng không định phản kháng cũng không định cải biến kim hà hệ địa cầu hết thảy mặc dù kim hà hệ địa cầu cũng tồn tại h á cám nhưng so sánh chi tây du thế giới trần trùi luật rừng cũng là thân ố t quá n i thiên biến đi ngoài giả, mới người lại. tới điểm. ề Tề về u phun suốt mặt trào, trong mắt ty trốn một Trưng trương t nháy hóa khẩn nhận phía h ngày công này băng băng Nàng lưng môn bộ bảo đảm ra ra xoay đưa đã lúc cực võ ảnh chuyển í n thiên. Trong lòng hiện ra một loại không h là loại Tề một ra m ố n Tề t h qua chương băng băng thật dài thở dài một hơi mặc dù thân ảnh cùng phục sức giống như là cái tên xấu xa kia nhưng khuôn mặt lại là hoàn toàn xa lạ một tiếng đồng hồ sau về sau tề thiên cùng trương b a n g b a n g lý duy hai người đi ra cục cảnh sát trương b a n g b a n g trau mày nhìn xem tề thiên thân ảnh làm sao đều cảm thấy quen thuộc nhưng khuôn mặt lại là hoàn toàn xa lạ trong lòng tràn ngập n g h i hoặc về phần tề thiên trực tiếp thân ảnh l o i lên trong nháy mắt biến mất thần sắc tràn ngập lo lắng hắn cảm nhận được trong tiểu thế giới tạo hóa cơ tồn tại dị động xuất hiện tại trong tiểu thế giới nếu là mình phỏng đoán không sai hẳn là tạo hóa trong căn cứ mười hai cái vu tộc hài đồng thất tỉnh Tề thiên một ặ mặt t mặt trọng cảm thụ được trong tiểu thế giới tình t sắc cảm được cái ngưng huống, nhiên giới quả vụ c Sắc hài đồng. m ặ nghiêm chỉnh nghi ngờ tại tạo hóa trong căn cứ đánh giá, cũng giá, hóa tại may cứ cũng tạo khi ô n g có c á gì động đồng, nhưng không dòng quá quan, tác. cái dám cái kích kim khi chính Mặc chỉ chút chủ hài thiên đây đại Một nào tiên. tề dù dã là lại là la phát huy ra cường đại công kích tiểu thế giới tất sẽ bị xé nứt tổn hại chu tiên tứ kiếm xuất hiện tại quanh thân chân đạp chu tiên trận đồ đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên khống t h ủ y kỳ t mười hai cái hài đồng trực tiếp đụng vào huyền trên ánh sáng vẹn vẹn ngược lại lùi lại mấy bước nhưng huyền quang lại là run rẩy kịch liệt phảng phất muốn vỡ vụn Đừng. nhìn xem mười hai đạo thân ảnh đang chuẩn bị lần nữa đánh tới tề thiên không lo được cái gì vội vàng kêu lên lại va chạm cường đại khí lãng sợ rằng sẽ đem tạo hóa căn cứ vỡ nát p h ụ thần p h ụ thần mười hai tên vu tộc phảng phất cũng là cảm nhận được tề thiên tâm tình túi đầu đối tề thiên ngượng ngùng kêu lên hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào tề thiên nhìn xem thần sắc thân thiết cung kính mười hai tên hài đồng trong lòng hô hoán hệ thống hoàn toàn không rõ mười hai tên hài đồng vì sao muốn gọi hắn phụ thần đây không phải vu tộc đối bản cổ xưng ơ hô sao đinh mười hai tổ vu hấp thu tạo hóa trong căn cứ sát khí cùng bản cổ chi tâm còn sót lại lực lượng đã như là vạn cổ quân tề thiên trong lòng lúc này mới hiểu rõ c h ắ c không được không có từ mười hai tên hài đồng trên thân cảm nhận được mảy may sát khí thì ra là thế đột nhiên tề thiên thần sắc xững sở phảng phất nhớ tới chuyện trọng yếu gì c h ờ một chút hệ thống ngươi nói bọn hắn là mười hai tổ vu tề thiên hai mắt trợn lên âm thanh run rẩy tràn ngập không thể tin đinh xin ký chủ đừng chất vấn hệ thống vậy mà thật là mười hai tổ vu tề thiên đối với hệ thống là trăm phần trăm tin tưởng trong lúc nhất thời chỉ là có chút khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi hệ thống vì sao bọn hắn là hài đồng c h i thân nghi ngờ hỏi tề thiên đối với cái này thập phần không hiểu mười hai tổ vu không phải là thân cao vạn trượng khẽ động liền thiên băng địa liệt c o i như không thi triển thần thông cũng hẳn là t h â n cao mấy chục mét làm sao cũng sẽ không là một bộ hài đồng bộ dáng đinh mười hai tổ vu thụ thượng cổ tổn lạc mười hai tổ vu ấn ký dẫn dắt một lần nữa từ vu tộc chi huyết cùng thiên tài địa bảo tạo thành tư tưởng chống không cho nên mới sẽ là nhi đồng chi thân nghe xong tề thiên lúc này mới chợt hiểu mười hai cái tân sinh vu tộc mặc dù kế thừa thượng cổ tổn lạc mười hai tổ vu kinh nghiệm chiến đấu nhưng ký ức lại chưa truyền thừa xuống lúc ấy mình vừa mới cầm lấy đi tổ vu điện cùng bàn cổ chi tâm trên thân bàn cổ khí tức nồng đậm tới cực điểm cho nên mới sẽ bị d ầ u hết đèn tắt mà lại ký ức hoàn toàn không có mười hai tổ vu xem như là phụ thần bàn cổ sau đến chính mình vô ý đem bọn hắn thu đến trong tiểu thế giới thủ bàn cổ chi tâm ảnh hưởng mười hai tổ vu tiến vào tạo hóa trong căn cứ chữa thương hấp thu tạo hóa căn cứ cùng bàn cổ chi tâm tán phát sắc khí chính là bởi vì nó hấp thu tạo hóa căn cứ sắc khí mới bị tạo hóa cơ mà ảnh hưởng xếp hợp lý trời vô cùng trung thành nghĩ đến đây tề thiên đem chu tiên tứ kiếm cùng phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ thu vào trong cơ thể nhìn từ trên xuống dưới một ư ơ i hai tổ vu một ư ơ i hai tổ vu cũng không có giống hải tử bình thường trắng trắng mềm mềm bạch đến là thật nhưng lại không có một chút non toàn thân tràn ngập cơ bắp cho dù là hai cái nữ hải tử toàn thân cao thấp cũng là cơ bắp cao cao nổi lên tràn ngập lực lượng vẻ đẹp chỉ là cơ bắp xuất hiện tại ba bốn tuổi hài đồng trên thân nghĩ quỷ dị dị thường nhưng tề thiên cũng không có cảm thấy không ổn đây chính là bàn cổ trực hệ huyết mạch đương nhiên muốn không giống bình thường không phải tầm thường phụ thần phụ thần ngay tại tề thiên ngây người ở giữa mười hai vu tộc lần nữa hướng về tề thiên đánh tới tề thiên trong lòng giật mình trong cơ thể kình khí vội vàng vận chuyển dù sao mười hai tổ vu tất cả đều là đại la kim tiên cường giả va chạm phía dưới nếu không có chuẩn bị sợ rằng sẽ trực tiếp bị đụng thành trọng thương tề thiên cảm thụ được trong cơ thể sôi trào khí huyết gượng cười cực nhọc thua thiệt là mình cường đại nếu là phổ thông đại la kim tiên hoặc là một chút không tu nhục thân chuẩn thánh cường giả va chạm phía dưới không phải phải trọng thương không thể cần biết đây chính là mười hai tổ vu c h u y ế n tu nhục thân vô cùng cường đại thời kỳ thượng cổ mười hai tổ vu thế nhưng là cùng cầm trong tay tiên thiên cực phẩm linh bảo hà đồ lạc thư đế tuấn cùng cầm trong tay tiên thiên cực phẩm trí bảo đông hoàng trung quá vừa tranh đấu nhân vật mười hai tổ vu liên thủ bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuy là thánh nhân cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh cực kỳ c ứ n g hãn sau nửa canh giờ tề thiên đối mười hai tổ vu phân phó mấy lần không thể làm cho dùng trong cơ thể lực lượng liền đem mang ra tiểu thế giới dù sao mười hai tổ vu quá mức cường đại lưu tại trong tiểu thế giới làm sao cũng không khiến người ta yên tâm nhìn xem mười hai tổ vu toàn thân không có một chút tấm màn tre tề thiên cũng là khẽ nhữ mày đây chính là muốn theo hắn chinh phục t r ư thiên chiến lược chủ yếu sao có thể không để ý tới hình tượng chưa xong còn tiếp chương 209, đạo bản n ị c h thiên đạo chi c h â n ý chương 209, đạo bản n ị c h thiên đạo chi c h â n ý bành bành bành tề thiên vừa vừa mới chuẩn bị thượng cửa hàng vì mười hai tổ vu mua một chút quần áo bên hai liền chuyển đến kịch liệt tiếng đập cửa lâu năm thiếu tu sửa cửa chống trộm đụng chút rung động phía trên trầm tích vụn sắt không ngừng rơi xuống khu khu khu vụn sắt rơi xuống chứng khí mù mịt bên ngoài cũng là chuyển đến tiếng ho khan kịch liệt nghe thanh âm giống như là một nữ tử tề thiên bước nhanh đi qua chậm một bước nữa người bên ngoài chỉ sợ đều có thể phá cửa mà vào là ngươi ánh vào tề thiên trong mắt là một t r ư ơ n g tràn ngập thành thục cùng sinh đ ẹ p mặt chính là trương băng băng hơi có chút giật mình nói không rõ nàng vì sao đến nhà mình nhanh theo ta đi trương băng băng thần tình lo lắng thở hưng hục một phát bắt được tề thiên tay liền hướng lốt căn bản không cho suy nghĩ thời gian uy ngươi muốn làm gì tề thiên nhúng m ẩ y hất ra trương băng băng bàn tay mặc dù bị mỹ nữ nắm là một chuyện rất hạnh phúc nhưng mình há lại tùy ý người nhanh theo ta đi ra ra muốn gặp ngươi một lần cuối t r ư ơ n g băng băng dồn dập đạo không có để ý tề thiên động tác trong lòng chỉ có ra ra sau cùng nguyện vọng cái gì tề thiên trong lòng giật mình tràn ngập không thể tưởng tượng nổi muốn biết mình thế nhưng là đem một đạo kinh khí đưa vào t r ư ơ n g trang trong cơ thể bên ngoài thân thương thế hẳn là sớm đã khỏi sao lại đi trong cơ thể kinh khí tuân ra trực tiếp bao k h ỏ a n g mười hai tổ vu cùng trương băng băng hoàn toàn không để ý trương băng băng hoảng sợ ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở cô nhi viện ra ra ra ra nhìn thấy cô nhi viện tình huống tề thiên trực tiếp hai mắt xích hồng chỉ gặp cả cô nhi viện rách tung tóe đồ chơi vỡ nát đại môn đứt gãy phong ốc càng là sụp đổ như cùng một vùng phế tích ra ra đâu tề thiên hai mắt xích hồng nhìn về phía trương băng băng thanh em run r ậ y hỏi trong lòng biết nhất định là trời bảo đảm công ty trả thù đều tự trách mình chỉ lo tiểu thế giới tình huống hoàn toàn xem nhẹ ra ra an nguy mình sớm nên nghĩ tới t r ờ i bảo đảm công ty có chịu cam tâm ra ra tại ngự a y ỉa bệnh viện trương băng băng gập gành nói toàn bộ tâm thần còn chưa lấy lại tinh thần vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong tấm hình mặc dù trên máy bay sự tình đã để trương băng băng biết thế giới cũng không giàn đáp nhưng làm sao cũng không nghĩ tới trong mắt mình điệu ti đúng là thần tiên tồn tại thề thiên nghe được trương băng băng t h ầ n thức phô thiên cái điệu thả ra trong nháy mắt khóa chặt t r ư ơ n g trang chỗ phòng bệnh thân ảnh bay lên không bay thẳng đi ra ra mấy người xuất hiện đem trong phòng bệnh mấy gã bác sĩ y y tá cùng lý duy giật nảy mình thần sắc càng là phảng phất nhìn thấy quỷ nhìn về phía tề thiên thề thiên căn bản không để ý tới mấy người đi đến trước phòng bệnh âm thanh run r ậ y kêu lên tại trong t h ầ n thức đủ trời đã cảm nhận được t r ư ơ n g trang đã qua đời nhưng trong lòng vẫn không nguyện ý tin tưởng là ai làm cảm nhận được t r ư ơ n g trang linh hồn đã ly thể tề thiên liền quyết định tuy là đem chọn cái kim hà hệ địa cầu lộn ngược lại cũng nhất định phải tìm tới t r ư ơ n g trang linh hồn lời nói mặc dù bình thản nhưng tại phòng bệnh trong thai mọi người lại là tràn ngập vô tận uy nghiêm thần uy như ngục là là triệu gia đại công tử làm lý duy hai đầu gối run lên t h ầ n s á c sợ hãi tới cực điểm nếu không phải t ề thiên cố gắng khống chế cảm xúc chỉ sợ khí thế một khi phát ra chắc chắn hủy thiên diệt đ ị a n giết t ề thiên hai mắt ngưng tụ lạnh giọng nói sư phó đồ nhi đến rồi một tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến chỉ gặp một cái vô cùng lôi thôi đạo sĩ trực tiếp phá cửa sổ mà vào vô số mảnh kiếng bể đều không thể ở tại nó trên thân bị một tầng màn sáng ngăn trở lôi thôi đạo nhân chính là tránh linh đạo người vừa xuất hiện tại trong phòng bệnh một cỗ mùi thối liền tràn ra khắp nơi đi ra đám người lông mày vì đó n h í một cái ghét bỏ hướng lui về phía sau ra mấy bước sư phó a đố nhi tìm ngài tìm thật đáng a chánh linh đạo người phảng phất không nhìn thấy trực tiếp quỳ dạp xuống đất hai tay thế như thiểm điện ôm lấy tể thiên hai chân người là ai tề thiên miễn cưỡng đệ xuống trong miệng nôn mửa cảm giác một cước tương đạo người đạp đến góc t ư ờ n g cảm thụ không khí hơi thông suốt mới hỏi đồ đệ họ vương người dẫn dắt nổi tiếng đạo hiệu chánh linh chân người bái kiến sư phó tránh linh chân người cấp tốc nói ra thân ảnh lần nữa chuyển qua tề thiên bên người tốc độ nhanh chóng để tề thiên đều có chút xấu hổ rất khó tưởng tượng nguyên anh tu sĩ tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng chẳng cần biết ngươi là ai trước hết để cho mở bản đế hiện tại có việc đi làm tề thiên không nhịn được nói một cước đem tránh linh đạo người đá ra phòng bệnh căn bản không quan tâm nó có thể hay không ngã chết đương nhiên nguyên anh k ỳ tu sĩ nếu là bị có thể bị ngã chết đây cũng là không cứ gọi tu sĩ sư phó không nên rời đi đồ nhi à đồ nhi đối với ngài sùng bái giống như kim hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản ta từ xuất sinh bắt đầu liền nhất định sinh là sư phó người chết là sư phó quỷ sư phó ngài nói hướng đông tiểu thử tuyệt không hướng tây ý chí của ngài chính là thánh chỉ chính là đồ nhi làm việc chuẩn tắc đồ nhi tất định là sư phó cúc cung tận tụy chết thì mới dừng cho dù là núi đao biển lửa đồ đ ệ cũng tuyệt không một chút nhữ mày thê thảm vô cùng phảng phất bị người bạo cúc thanh âm từ ngoài cửa sổ chuyển đến tránh linh chân người có thể so với sắc bén ca thân ảnh xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người thân ảnh nhanh chóng vô cùng lần nữa ôm lấy tề thiên hai chân bản đế muốn xuống địa ngục ngươi đi không tề thiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ t r e o chọc nói địa ngục sư phó muốn xuống địa phủ đạo nhân phản ứng vượt quá tề thiên dự kiến cũng không như trong tưởng tượng hai nhiên cùng sợ hãi thần s ắ c ngược lại là hồi ức cùng đ ắ n g chát xin hỏi sư phó vì sao muốn xuống địa phủ tránh linh chân người giờ khắc này phảng phất biến thành người khác tại t r ư ơ n g băng băng cùng lý duy bọn người trong mắt tránh linh đạo người bóng lưng tràn ngập vô tận tăng thương đây là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i không sai mặc kệ có hay không địa phủ bản đế nhất định phải tìm tới ra ra linh hồn thế thiên lời nói tràn ngập kiên định trong phòng đám người mặc dù trong lòng không nguyện ý tin tưởng nhưng tề thiên cùng tránh linh đạo người ra sân phương thức đơn giản điên đ ả o thế gian tăng quan trong lòng mọi người hãy nhiên chuẩn bị nhận thức lại thế giới sư phó sinh lão bệnh tử chính là thiên địa luân hồi chúng ta có thể nào đi đánh phá thiên địa quy tắc tránh linh đạo người một mặt ngưng trọng nhìn nói với tề thiên ha ha ha ha ha tránh linh chân người để tề thiên cảm thấy vô cùng buồn cười thanh âm phóng khoáng chấn động thương h u n g chuyển khắp toàn bộ kim hà hệ địa cầu thế giới các thế lực lớn trong lòng vô cùng hãi nhiên biết phát ra âm thanh nhất định là cường giả tuyệt thế chỉ có thể bất đắc dị hướng dân chúng giải thích thanh âm bất quá là thế giới quảng bá chuyên đền ra Thu tiên. vì sao tu tiên tu tiên chính là vì nghịch thiên cải mệnh nếu ngay cả đánh phá thiên địa quy tắc dũng khí đều không có làm gì tu tiên không bằng phế bỏ một thân tu vi thuận theo thiên đạo vội vàng trăm năm một năm cắt vàng t ế thiên lời nói như là trần trung gõ vang tránh linh đạo người toàn bộ tâm thần trong đầu không khỏi nhớ tới thê tử bị giết chết trong lòng mình bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn lên trời than thở từ đó trong lòng mình chỉ có đạo không còn gì khác chưa từng có nghĩ tới một ngày kia tu vi cường đại phục sinh thế tử chưa từng có chưa xong còn tiếp chương 210, đi vào địa phủ bắt quỷ hồn mọi người nhìn xem phía sau càng nghĩ chương 210, đi vào địa phủ bắt quỷ hồn mọi người nhìn xem phía sau càng nghĩ ha ha ha đạo như thế nào đạo đạo khả đạo tránh linh đạo người điên cuồng cười to thanh âm tê tâm liệt phế tràn ngập đối vợ mình hoài niệm càng là cảm thấy mình vô cùng hôn đản lúc trước thế tử quỷ hồn trở thành quỷ tu đi vào bên cạnh mình lúc mình vậy mà nói một câu người quỷ khác đường mình quả nhiên là vô tình vô nghĩa hôn đản c h i cực sư phó còn xin ngài mang ta tiến đến địa phủ đi tránh linh đạo người tựa như đại mộng mới tỉnh cái chán không ngừng đập hướng mặt đất trong nháy mắt máu tươi tung tóe rơi xuống đất trong lòng tràn ngập đối vợ mình hoài niệm cùng đối với mình hành vi vô cùng hối hận lệ rơi đầy mặt ồ xem ra ngươi cũng có được tâm sự tiến về địa phủ đến là không cần ngươi có thể đem sự tình nói cho b ả n đế bản đế nhưng cũng có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ tề thiên thản nhiên nói đã quyết định nhận lấy tránh linh đạo người không vì những thứ khác chỉ vì tránh linh đạo người khẩu tài cũng là một người mới a la sư phó ngài nói lời của ngài chính là thánh chỉ là đồ đệ làm việc chuẩn tác đến cùng là bản tính khó rời vừa mới cảm thấy tránh linh đạo người có chút cải biến không nghĩ tới còn không có hai câu nói liền bản tính khó rời tốt bảo ngươi làm cũng không phải đại sự đem triệu ra cho bản đế diệt phù phù tề thiên vừa dứt lời liền nghe được một cỗ bổ nhào âm thanh đi ra túi đầu nhìn lại chính là tránh linh đạo người ngã nhào xuống đất bên trên thần sắc tràn ngập h ã i nhiên sư phó ngươi nói thế nhưng là sáu thế lực lớn một trong triệu gia tránh linh đạo người thận trọng hỏi thanh âm có chút run rẩy sáu thế lực lớn tề thiên nghi ngờ nói để tránh linh chân trong lòng người tràn ngập hy vọng tuyệt đối không nên là triệu gia nhưng tề thiên lời kế tiếp triệt để đem tránh linh chân trái tim con người đánh tới đáy cốc bản đế không biết có phải hay không là sáu thế lực lớn triệu g i a bản đế chỉ biết là là trời bảo đảm công ty triệu g i a b ị n h chánh linh đạo người lại một lần nữa kẽ lăn trên đất vẻ mặt cầu xin nhìn về phía tề thiên âm thanh run dày đạo sư phó ngài đây làm ư u sát thân đồ a đồ đệ không đi đồ đệ làm bất quá bọn hắn a thanh âm thê thảm vô cùng không khỏi để cho người ta miên man bất định chánh linh đạo người càng là ôm thật chặt tề thiên hai chân làm sao triệu g i a rất mạnh sao Tê Thiên nhàn nhạt hỏi, thanh âm tràn ngập tùy nhàn hỏi, ngập âm ý đương ị a cầu thế lực với hắn mà nói thật sự là quá yếu quá yếu. thế thật hắn Mạnh! là sự với nói mà đ nhiên cường đại sư phó ngài là không biết triệu g i a chỉ riêng nguyên anh kỳ tu sĩ đều có hơn mười người càng là cùng tôn gia liên hệ mất thiết có thể nói là cường cường liên hợp sư phó chúng ta hay vẫn là từ bỏ báo thù đi đương nhiên sư phó nếu là tự mình động thủ còn không phải dễ như trở bàn tay tránh linh chân người càng nói càng cảm giác triệu g i a vô cùng c ư ờ n g đại ngẩng đầu trong lúc lơ đãng nhìn về phía tề thiên tái nhợt khuôn mặt vội v a n g đổi giọng linh mặt đạo tốt ngươi mang lấy bọn hắn mười hai người tiến đến tề thiên chỉ vào mười hai tổ vu đối tránh linh đạo người nói hoàn toàn không thèm để ý tránh linh đạo người trong đôi mắt khẩn cầu các ngươi không có thể tùy ý sử dụng lực lượng trong cơ thể muốn nghe vương xuất ý kiến đối mười hai tổ vu phân phò nói cũng không phải là đã tín nhiệm tránh linh chân người mà là căn bản không có đem hắn khi mâm đồ ăn l i ê n là tránh linh đạo người toàn lực xuất thủ chỉ sợ đều không thể thương một ư ơ i hai tổ vu một cọng tóc g á i vương xuất nói một chút đi ngươi muốn tiến về địa phủ làm cái gì tề thiên đối vương xuất nghe ngóng đạo đã vương xuất biết địa phủ như vậy hẳn phải biết địa phủ một chút tình huống mặc dù địa cầu hết thảy đều tại thần trí của mình bên trong nhưng tề thiên vẫn là không yên lòng trong lòng cảm thấy địa cầu tuyệt không đơn giản phong thần lúc hồng hoang vỡ vụn đạo tổ hồng quân thi triển ra tuyệt thế thần thông đem vô số mảnh vỡ thu thập gây dựng lại hồng hoang thế giới vì sao chống chân x ó t xuống địa cầu không mấy năm trôi qua vì sao không có một vị cường đại tu sĩ giáng lâm địa cầu làm thượng cổ hồng hoang m ả n h vỡ vì sao linh khí như thế thưa thớt hết thảy hết thảy đều tồn tại rất nhiều nghi vấn đủ không sợ trời địa cầu bản thân vấn đề sợ chính là vạn nhất địa cầu là đạo tổ hồng quân cố ý lưu lại như vậy lại nên tồn tại loại nào bí mật tồn tại loại nào nguy hiểm cũng không biết địa cầu thế nhưng là mình tồn tại tây du thế giới thượng cổ lúc phong thần vỡ vụn biến thành vị diện hay vẫn là cái khác hết t h ạ đều tràn ngập quá nhiều không biết không phải do tề thiên không khẩn trương đệ tử khẩn cầu sư phó đi vào địa phủ đem thê tử của ta mang ra đến ở địa phủ tình huống đệ tử lại là không hiểu rõ tránh linh đạo mặt người sắc lung t u n g nói thê tử trở thành quỷ tu tìm đến mình thời điểm mình lại lấy người quỷ khác đường trực tiếp đem đổi u đi căn bản không có hỏi một câu tướng tất nàng lúc này đã đau thấu tim ngươi đem thê tử ngươi bề ngoài miêu tả một lần đi sư phó đệ tử nơi này có thê tử lưu lại một đạo khí tức ngại nhưng bằng nó tìm kiếm t r á n h linh chân người đem một tóc xoăn đưa cho tề thiên hai mắt hiện lên lưu luyến người không phải có cây ai có thể vô tình một ngày vợ chồng bách nhật tân há sẽ tuyệt tình như thế mỗi khi gặp thê tử ngày rỗ t r á n h linh chân người liền sẽ ngao đào khóc lớn xuất ra tóc trăng rằm mà thán không phải không nguyện ý cùng thê tử đoàn tụ mà là từ đầu đến cuối không qua được trong lòng một đạo khảm đi cho ta đi tề thiên đem đầu tóc n h ế p chiếm được vào trong tay thân ảnh trực tiếp biến mất chỉ lưu lại một đạo thanh âm trong phòng gung dung quanh quẩn bảo vệ tốt da da của ta nhục thân như bản đế trở về trông thấy triệu da vẫn tồn tại bản đế nhất định tiếng ngươi đừng a sư phó tránh linh chân nhân vọng hướng tề thiên để lại cho hắn giúp đỡ trong miệng trực tiếp phát ra tê tâm liệt phế thanh âm thanh âm tề thiên là nghe không được lúc này đủ trời đã tiến vào địa cầu bên trong địa phủ bởi vì chỉ là hồng hoang m ả n h vỡ Địa địa đều đạo chưa cầu cũng chưa xong chỉnh chiếu thức luân luân chuyển xong thiên tiến hành phủ hồi, hết thể đều theo chiếu thiên đạo ý thức tiến hành luân hồi thế. Bất ý quỷ á cũng có một chút, không cam không lòng luân hồi chuyển một thế hồi u q hồn tồn tại địa đều trong tất Những quỷ hồn này lúc này phủ. quỷ là lúc cả vô cùng cường tiên không đại, đại kim tiên không tại kim vi la tu số ít. Quỷ h ồ năm tồn tại n vô số năm, dựa vào thôn p h ệ còn lại nhỏ yếu quỷ hồn cường hóa tự thân quỷ hồn nhiều không kể x i ế t con kiến vi khuẩn tuy nhỏ nhưng cũng là một đầu sinh mệnh sau khi chết đồng dạng sẽ hóa thành quỷ hồn nếu không phải thiên đạo vận chuyển cần bảo đảm nó lượng giới cân bằng không cho phép cường đại mà lại người mang ác ý quỷ hồn tiến về nhân g i a n không phải nhân g i a n sớm đã hủy diệt tề thiên toàn thân khí thế tứ vô kỵ đạo phát ra chung quanh quỷ hồn tại cường đại uy áp dưới run lầy bầy n ằ m rạp trên mặt đất thân thức càng là hướng về phía trước phô thiên cái địa dũng manh lao tới không ngừng tìm kiếm phía trước quỷ hồn phải chăng có viện trưởng thân ảnh của gia gia có thể khiến nó hề phải chính là Quỷ hồn tuy nhiều nhiều luân hồn nhưng nhưng không có trương trang thân ảnh, thiên nghề, chẳng lẽ đã tiến vào luân hồi hắn trương trang cũng nên nặng tiến bên trong. Bắt hắn lại. Tiếng ồn tề tâm trở Bắt t lại. có là lẽ vào đã ảo ừ tiền truyền phương đến, mắt ộ t xuất hiện tại tề thiên thân thức, đám đang đuổi quỷ binh b hiện giữa chính phía thấy r ư ớ c mang t e o kim Mắt quang quỷ tu. t Hử. h bảy quỷ binh liền muốn bắt được phía trước quỷ tu tề thiên trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng nhìn xem bảy quỷ binh bắt bắt quỷ tu trắng cảnh tề thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới ra ra có thể hay không cũng bị bọn hắn bắt đi không biết đại nhân có chuyện gì hư lệnh một tiếng trực tiếp công chúng quỷ binh c h ấ n quỷ thể rung động kém chút vỡ vụn quỷ binh cũng không dám có chút lời hóa hắn giận ngược lại cung kính nịnh mọc đạo địa cầu trong địa phủ coi là thật đem luật d ừ n g diễn dịch đến cực hạn mạnh được y ế u thua cường giả thôn p h ệ kẻ yếu cường giả càng mạnh các ngươi vì sao bắt bắt hắn thề thiên lệnh giọng nói bẩm đại nhân là tần quảng vương mệnh nhỏ trước tới bắt quỷ hồn quỷ binh rung động rung động hiền h á c đạo căn bản không dám phản kháng tề thiên nhướng mày trong mắt phá thiên thần nhãn s ử x u ấ t hai mắt lôi đ ỉ n h mênh mông nhìn về phía bị tóm quỷ tu chỉ gặp trên người kim quang đúng là huyền hoàng khí công đức chi lực lông mày lần nữa nhũ chặt nếu là bắt bắt sát khí hoặc là nghiệp lực cường đại quỷ tu thôn p h ệ tề h thiên có thể lý giải nhưng là vì sao bắt bắt thân mang công đức quỷ tu chưa xong còn tiếp mọi người có rất nhiều hỏi tăng thêm vấn đề hoàng thượng thật sự là không muốn tăng thêm hôm nay nói một chút tăng thêm sự tình đi không thể để cho đông đảo độc giả thất vọng đau khổ khen thưởng hoặc là đặt mua thu hoạch được đà chủ danh hiệu tăng thêm một trường không không giới hạn nhưng là thời gian không chừng bởi vì ta không có tồn cảo muốn h i ệ n viết minh chủ thêm ba chương đương nhiên là không thể nào xuất hiện nguyệt phiếu năm mươi phiếu tăng thêm một chương không không giới hạn nhưng là thời gian không chừng đề cử hai n g h n phiếu tăng thêm một chương khi bốn nghìn phiếu lúc liền tăng thêm mỗi g i a tăng hai nghìn phiếu lúc tăng thêm một trường thời gian không chừng nhưng nhất định sẽ tăng thêm các vị có phải hay không cảm thấy là làm khó dễ không sai liền là làm khó dễ một vị tăng thêm liền mang ý nghĩa vô địch muốn suốt đêm gõ chữ cảm tạ mọi người ta cũng chờ mong tăng thêm u chương 211, t h ô i khô lạp hủ sát cơ từ phía chương 211, t h ô i khô lạp hủ sát cơ từ phía tần quảng vương có biết vì sao muốn bắt bắt mang theo công đức quỷ hồn thề thiên nghi ngờ hỏi bẩm đại nhân thượng giới gần trăm năm chưa từng phát sinh qua chiến tranh hạ giới người mang nghiệp lực quỷ hồn càng ngày càng ít cho nên phủ bốn đại diêm vương tam đại phán quan nghĩ ra một đầu kế sách b â y quỷ binh nơm nớp lo sợ nói đối với tề thiên vấn đề không dám không trả lời vạn nhất người này giận dữ đem nhóm người mình đánh giết mình ngay cả tìm diêm la vương nói rõ lý lẽ địa phương đều không có tề thiên nghe vậy sắc mặt biến đến tái nhợt trong lòng đã biết đến cùng là cái gì kế sách bất quá là bồi dưỡng sát khí hoặc nghiệp lực cường đại quỷ hồn cung cấp nó thôn p h ệ tăng trưởng thực lực mà bồi dưỡng phương pháp nhanh nhất không thua gì để nó đánh giết người mang công đức quỷ hồn chính là bởi vì biết tề thiên tâm mới tràn ngập lo lắng ra ra mình cả đời thu dưỡng hài đồng mấy trăm càng là trợ giúp hơn mười người hoàn thành đại học n ộ n g một thân công đức to lớn mà lại thân là phàm nhân lại không hiểu được cẩn tàng vừa xuất hiện tại địa phủ chắc chắn như là đèn sáng hấp dẫn vô số ánh mắt hôn đản mặc dù tề thiên không có xuất thủ nhưng quan g khí thế đều đủ để công chúng quỷ binh hồn phi phát tán gầm lên giận dữ từ tề thiên trong miệng phát ra cường hãn thần thức trực tiếp mãnh liệt mà ra hướng về địa phủ bên trong không chút kiên kỵ kiểm tra mà đi đột nhiên tề thiên ánh mắt ngưng tụ thần thức bắt được trương trang một tia khí tức thân ảnh thuấn gian di động hướng về khí tức chuyển đến địa phương bay đi vê anh phía trước xuất hiện một cái hình tròn thanh lũy toàn thể từ không biết tên tài liệu tổ hợp mà thành tề thiên lúc này căn bản không có nghiên cứu những này ý tứ một quyền oanh phá bình t r ư ớ n g trực tiếp tiến vào bên trong thanh lũy ngay tại cuồng hoan bẩy quỷ xương sở sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cao giọng kêu lên trước kia cũng có loại tình huống này một chút người chết thân nhân sẽ đánh tới cửa bất quá nơi này chính là bốn đại diêm vương tam đại phán quan liên hợp tạo thành đồ s ắ t trận há lại bọn hắn nhưng tự do vương thả địa phương cho nên đám người không chút nào lo lắng giết hắn giết hắn bạ hùng tất thắng bạ hùng tất thắng bạ hùng ta muốn cho ngươi sinh gấu tể k í c h liệt tiền ồn ào để tề thiên ngứng mày hai con ngươi tràn ngập lôi điện chi lực nhìn hướng phía dưới hai cái toàn thân tràn ngập sát khí quỷ hồn tại bắt đấu tiểu tử nơi này không phải ngươi nên tới địa phương hai tên thị vệ cách gắn mặc cảnh giới kim tiên tu sĩ bay lên đối t ề thiên q u á t lớn trong tay đen nhánh xiềng xích hướng về t ề thiên câu đến cút q u á t to một tiếng từ t ề thiên trong miệng phát ra vô số cường đại kình khí từ trong miệng phát ra không gian đổ sụt hư không vỡ vụn phía trước trực tiếp tràn ngập mạnh đại phong bạo Càng trước người kim tiên quỷ tu thân thể trực người tiên thân tu thể tiếp kim quỷ vô ỡ nát, tan thành nước, cường đại phong h bọc bạo đại k n ngừng, hướng cuồng anh, to lớn phong trọn thành lớn nấm lãng lên không, chấn động từ phương. g phía phá hủy, khí trước tới. về Và Vô tiếp bay to trực to rũ cái cây lũy bạo đem số quỷ tu hai mắt khiếp sợ nhìn về phía mây hình nấm phương hướng chính là bốn đại diêm vương cùng tam đại phán quan thành lập đồ sát trận trong lòng hãi nhiên biết một trận quét sạch toàn bộ địa phủ sóng gió đem muốn tới trong địa phủ bảy đại quỷ thành hơn mười đạo khí tức bay lên không trên thân bao phủ vô cùng hào quang s a n g trói chính là đại la kim tiên p h á p tắc hóa thành phế tích tỏa thành bên trong vô số quỷ tu hai mắt trở lên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên lôi đài đứng yên thân ảnh người song đời người bày ra chuyện người bày ra đại sự một tên thân hình gầy yếu hai mắt lấp loe tức giận nam tử nhảy lên lôi đài chính là đồ sắt trận người phụ trách hướng về phía tể thiên quát lời nói tràn ngập sắt ý trong tay quỷ đao trực tiếp hướng về tể thiên bổ tới Bản đế chung ó p ả i hay h k quanh người ánh mắt hoảng sợ bên trong tề thiên bàn tay đột nhiên dùng sức gây yếu sọ đầu của nam tử trực tiếp bay lên cao cao bất quá nam tử đã là thái ớt kim tiên tu vi đầu lâu mặc dù đoạn nhưng nguyên thần bất diệt không chế đầu lâu hướng về nơi xa chạy thục mạng trong lòng tràn ngập vô tận sợ hãi mình vậy mà lại nó trong tay một chiêu đều không thể đón lấy trong lòng tuân ra một cái ngay cả mình cũng không tin suy nghĩ người này là có thể so với bốn đại diêm vương tam đại phán quan cường giả thậm chí càng mạnh tề thiên mặt lộ vẻ cười lạnh hai mắt tràn ngập khinh thường nhìn về phía chạy trốn đầu lâu bàn tay chậm rãi rối ra đối lư không nhẹ nhàng đập nện ra một vòng a một quyền mặc dù h ơ i h ợ n nhưng hư không lại là vì đó run lên không gian đều phảng phất tại trùng điệp chạy trốn đầu lâu trực tiếp hét thảm một tiếng hóa thành thuần túy quỷ khí ra ra ra ra vung ra một quyền tề thiên căn bản cũng không có thấy kết quả song trưởng trực tiếp đem lồng sắt x é rách đem bên trong lão giả hoành ôm ra chính là trương trang nhẹ giọng kêu gọi trong cơ thể khí huyết kình khí hướng về trương trang trong cơ thể dũng mánh lao tới không ngừng chữa trị quỷ thể thương thế t i ể u tiên ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ bọn hắn cũng đem ngươi bắt vào tới ngươi chạy mau ra ra cản trở t r ư ơ n g trang có chút mở hai mắt ra hai mắt mê mang trông thấy bốn phía sau đó mới nhìn rõ tề thiên h o à n g nói gấp ra nua mà h ố n lượn thân ảnh trực tiếp ngăn tại tề thiên trước người ra ra không có an toàn tề thiên nói ra ngữ khí sen lẫn nhàn nhạt thanh e m rung động đây cũng là nhà chính là thân nhân vĩnh hằng bất biến ngàn cổ vĩnh hằng an toàn t r ư ơ n g trang nghi ngờ nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện bốn phía hắn thấy vô cùng cường đại quỷ hồn nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi chuẩn xác mà nói là nhìn về phía phía sau hắn là ai dám hủy diệt bổn vương đồ sát trận một tiếng tức giận giống to chuyển đến nơi xa bốn bóng người hướng về nơi đ â y bay tới quỷ khí trùng thiên giống bốn phương tám hướng cũng là chuyển đến tức giận tiếng giống bốn phía bầu trời tức thì bị nhộn một mảnh đen kịt tản ra khí thế cường đại vô cùng sung mãn kiềm chế bốn phía quỷ tu tại khí thế hạ g u n lầy bẫy t h ầ n s ắ c vô cùng sợ hãi trực tiếp kẽ quỵ dưới đất không dám mảy may di động e sợ cho rước lấy lôi đ ỉ n h chi nộ tề thiên ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời khoe môi nít lên một tia cười lạnh hai mắt tràn ngập sắc ý trong tay một đạo kình khí hướng về trường trang trong cơ thể dũng mánh lao tới giúp đỡ ngăn cản khí thế toàn thân khí thế cũng là phát tán ra t r ù n g t r u n g điệp điệp, tràn ngập vô tận uy nghiêm khổng lồ sát khí càng đem cả mảnh trời không nhiễm đến huyết hồng một mảnh tràn ngập nhàn nhạt mùi màu tươi quỵ khí tràn ngập s á t khí trung thiên yêu khí tung h à n h hết thể mười bảy đạo thân ảnh toàn bộ đều là đại la kim tiên cường giả sơ kỳ năm tên trung kỳ năm tên hậu kỳ năm tên viên mãn hai tên cường hãn dị thường nếu là đơn độc đến đây tề thiên không sợ chút nào chu tiên tứ kiếm vừa ra tuy là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn cũng phải mất mạng có thể nhìn nó b ở y quỷ hồn động tác h i ệ n nhiên không có ý định đơn đả độc đấu thân ảnh di động trực tiếp đem tề thiên vây quanh ở bên trong âm chẩm sát khí che kín toàn bộ không gian hh ắ c ắ c ngươi là nơi nào q u ỷ tu giáng tại bản diêm vương địa bàn n h á o sự làm địa phủ bảy thế lực lớn mạnh nhất thế lực tần quảng vương trước tiên mở miệng đạo hai mắt tràn ngập tham lam nhìn về phía tề thiên chưa xong còn tiếp chương hai trăm m ư ơ i hai chu tiên trận phá vạn tiên trận lên chương hai trăm m ư ơ i hai chu tiên trận phá vạn tiên trận lên toàn bộ địa phủ chỉ có bảy thế lực lớn có được đại la kim tiên cường giả về phần thế lực khác hoặc là tán tu một khi đột phá đại la kim tiên liền sẽ bị bảy thế lực lớn bắt thôn p h ệ tần quảng vương bắt đầu thấy tề thiên liền cho rằng tề thiên là còn lại sáu thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng c ư ờ n g giả cho nên mới sẽ hỏi giết tề thiên căn bản không trả lời thân ảnh như điện chu tiên tứ kiếm xuất hiện tại bôn phía chân đạp chu tiên trận đồ hướng về tần quảng vương đánh tới chuẩn bị lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem tần quảng vương đánh giết đến lúc đó dù cho mặt đối còn lại c ư ờ n g giả cũng có sức đánh một trận Đúng. đáng tiếc tề thiên xa xa đánh giá thấp tần quảng vương tàn nhẫn chu tiên tứ kiếm bao phủ tần quảng vương trong nháy mắt tần quảng vương sắc mặt đại biến hai mắt lạnh nhạt đ ỗ n g nhiên đem sau l ư n g thân tín đại la kim tiên sơ kỳ quỷ tu chống đỡ đến trước người ngay tại lúc đó thân ảnh của mình trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại chu tiên tứ kiếm cường đại uy áp cùng kiếm khí sắp bén để tần quảng vương mồ hôi lạnh ứa ra lúc này trong lòng còn tràn ngập nồng đậm tim đập nhanh nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập hãi nhiên vừa rồi một kích nếu không phải là mình phản ứng quá nhanh chỉ sợ đã mất mạng ở đây hy sinh một tên thân tín lại n ó trong lòng bất quá là tại bình thản bất quá sự tình nhưng nhưng không có chú ý tới sau l ư n g tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong mang theo thất vọng cùng lanh ý mặc dù dùng thân tín cản thai tất cả mọi người sẽ làm nhưng chân chân chính chính đến phiên mình thời điểm vẫn là cảm giác vô cùng đau lòng giết một cách dù chưa có hiệu quả nhưng như là đã độc thủ há có thể bỏ dở nửa t r ư n g chu tiên tứ kiếm bao phủ tứ phương chu tiên trận đồ trực tiếp biến lớn lơ lửng đại địa đem cả vùng không gian từ thiên địa cách ly ra ngoài không gian bên trong tràn ngập cường đại sắc khí đạo đạo kiếm khí tung h à n h cực kỳ c ứ n g hãn kiếm khí bốn phía đám người chỉ có thể cuốn quýt tranh né không tốt ta hút không thu được quỷ khí ta cũng vậy bổn vương cũng là không đến một lát b ầ y quỷ tu liền phát hiện chu tiên kiếm trận đặc thù hoảng sợ nói chu tiên tứ kiếm có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới linh khí cho dù đối với nguyên thần gửi tại thiên đạo bên trong thánh người vô hiệu bởi vì thánh nhân có thể theo thiên đạo bên trong hấp thu lực lượng vô cùng vô tận nhưng đối với thánh nhân phía dưới cảnh giới lại là vô cùng trí mạng hồng h o a n g thời kỳ lúc ấy c h u ẩ n thánh cảnh giới viên mãn ma tổ la hầu cùng đạo tổ hồng quân tranh đoạt thiên địa đệ nhất thánh nhân chi vị cũng chính là thánh nhân chi sư chi vị hồng quân mười ba vị c h u ẩ n thánh viên mãn cường giả đại chiến la hầu mặc dù thắng lợi sau cùng nhưng bốn vị c h u ẩ n thánh chết đi ba vị tam thi đều là diệt như hồng quân không phải có được tổn hại hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp chỉ sợ cũng phải thân tử đạo tiêu mặc dù nỗ lực lớn như thế đại giới la hầu cũng chỉ là rời khỏi hồng hoang thế giới cũng không bỏ mình bởi vậy có thể thấy được chu tiên tứ kiếm cường đại giết thế thiên trong lòng g ầ m thét trong tay cường đại k i n h khí chấn động mãnh liệt chu tiên tứ kiếm chu tiên tứ kiếm trực tiếp phát ra cường đại kiếm khí tản ra mùi vị của tử vong cắt vàng cuồn cuộn loạn nó thân thức sắt khí nổi lên bôn phía xâm nó thần thức ác thủy thiên tướng ô nó phát thân phong d ũ n g động thổi nó nguyên thần chu tiên tứ kiếm vô cùng cường đại dị tượng ngàn vạn sắt cơ tứ phía vừa mới bố thành lâm vào trong đó cường giả liền suýt nữa cái này tiếp cái khác đông đảo quỷ tu tuy mạnh mẽ quỷ khí tung h à n h nhưng cuối cùng không có cái gì ra dáng vũ khí chỉ có thể dựa vào trong cơ thể hùng hậu quỷ lực đau khổ trèo trống a đại ca cứu ta trước hết nhất ngăn cản không nổi chính là năm tên đại la kim tiên sơ kỳ cường giả đại la kim tiên danh s ư n g bất hủ thân thể trực tiếp ác nước trước hư thối nguyên thần trực tiếp bị gió thổi tán vê n h trong trận mấy người còn lại sắc mặt biến đổi lớn từ không có cảm giác tử vong lại cách mình gần như thế lại cũng bất chấp gì khác trong cơ thể quỷ khí sôi trào mánh liệt không ngừng đánh thẳng vào chu tiên kiếm trận tề thiên b i ế n sắc trong lòng biến lo lắng chu tiên tứ kiếm có thể chiến bốn tên ngang cấp cường giả tề thiên mặc dù khí huyết kình khí hùng hậu có thể chiến đại la kim tiên hậu kỳ tu sĩ nhưng cảnh giới cuối cùng chỉ là thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi trong trận mười một tên đại l à kim tiên điên cuồng công kích trong cơ thể kình khí nhanh chóng tiêu hao mở ra tiểu thế giới trong nháy mắt đem bạch khởi lữ bố cùng đã dung hợp dương tiễn nhục thân lý nguyên bá thả ra để ba người tiến vào trận pháp bên trong ngăn cản bảy quỷ tu đủ hết lực công kích hệ thống hối đoái bắt chuyển kim đan đốt khấu trừ ký chủ một ngàn vạn điểm tích lũy hệ thống hối đoái bắt chuyển kim đan đốt khấu trừ ký chủ một ngàn vạn điểm tích lũy hiện h ư u điểm tích lũy sáu mươi tám ước thời gian từng giây từng phút qua lên điểm tích lũy nhanh chóng tiêu hao trong trận pháp chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ cường giả cùng viên mãn cường giả hết thể bảy người còn đang khổ cực kiên trì bất quá từ bảy tên quỷ tu càng ngày càng hư nhược quỷ thể không khó coi ra trong cơ thể quỷ khí đã tiêu hao hơn phân nửa bị trận pháp ma diệt bất quá là vấn đề thời gian ta chính là chết cũng không để ngươi dễ chịu mấy tiếng giống to từ chu tiên kiếm trận truyền đến n a m tên i đại la kim tiên hậu kỳ tu sĩ thần sắc dữ tợn không còn chống c ự chu tiên kiếm trận ma diện quỷ thể không ngừng bành trướng lại là chuẩn bị tự bạo tề thiên sắc mặt đại biến n a m tên i đại la kim tiên cường giả tự bạo tất nhiên vô cùng cường đại cuốn quýt đem bạch khởi lựa bố lý nguyên bá ba người trong tiểu thế giới minh càng là đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ vô số huyền quang đem toàn thân bao phủ vê anh mãnh liệt tiếng vang vang lên chu tiên tứ kiếm đột nhiên lay động kịch liệt vô số sát khí hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi ra ba đạo thân ảnh càng là trực tiếp từ chu tiên tứ kiếm bên trong bay ra tề thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi chu tiên tứ kiếm bị phá tề thiên bị khinh bị máu phan vệ trong cơ thể đã bị thương nghĩ không ra đường đường quỷ tu diêm vương cũng có sợ chết tề thiên lạnh lùng nói ngữ khí tràn ngập khinh thường chế dễ ước n a m tên tự bạo quỷ tu lại có một tên cũng không có tự bạo còn sống sót giết hai tên đại la kim tiên cảnh giới viên mãn q u ỷ tu hung hăng chừng mắt liếc đại la kim tiên hậu kỳ q u ỷ tu nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng hướng về tề thiên đánh tới tề thiên khuôn mặt bình tĩnh toàn thân khí huyết bành trướng kinh khí tung hành cầm trong tay kinh thiên một côn đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ bàn tay huy động vô số vạn cổ quân từ tiểu thế giới bên trong đi ra nhanh chóng vô cùng bày trận tề thiên một tiếng quát trói thai vô số vạn cổ quân nghe tiếng ma động toàn thân pháp lực bành trướng vạn tiên đại trận trong nháy mắt tạo thành khí thế cường đại chấn áp một phương giết nổi giận gầm lên một tiếng tề thiên trong tay kinh thiên một côn hung hăng vùng đánh mà ra trực tiếp khiên động vạn tiên đại trận toàn bộ lực lượng vô cùng minh ông liên miên bất tuyệt trốn cường đại công kích có thể so với chuẩn thánh sơ kỳ công kích cường hoành vô cùng ba tên quỷ tu thấy một lần thân ảnh ngừng trong nháy mắt nhanh lùi lại bóng ma tử vong trực tiếp đem bao phủ vạn trượng côn ảnh tung h à n h địa phủ bay chậm nhất đại la kim tiên hậu kỳ quỷ tu trực tiếp bị kinh thiên một côn nghiền ép nguyên thần hóa thành vỡ nát cút cùng tần quảng vương cùng nhau chạy trốn đại la kim tiên viên mãn cường giả hai mắt tràn ngập tàn nhẫn vô tình một trưởng hướng về tần quảng vương bổ tới tần quảng vương thân ảnh s ữ n g sở trong nháy mắt tránh né nhưng lại bị trưởng côn đánh trúng nguyên thần trực tiếp tịch diệt tại nhục thân bên trong hai mắt cũng là tràn ngập tàn nhẫn cùng vô tình chỉ là động tác chậm một bước Côn ảnh không chỉ trực tiếp công kích đến phía trước nhất quỷ tu trên thần nhưng công kích đến cùng là bị tan mất hơn phân nửa quỷ tu trực tiếp ném đi không trung phun ra mấy cái quỷ khí thân ảnh lảo đảo tiếp tục hướng phía trước phương chạy trốn truy tề thiên hai mắt lạnh lẽo trong tay trường côn khiêng ở đầu vai thân ảnh di động hướng về phía trước quỷ hồn đuổi theo đây cũng là tề thiên nguyên tắc một khi động thủ tất yếu đuổi tận giết tuyệt cắt cỏ trứ giất giết hai mắt tràn ngập vô tận lôi đình phá thiên thần nhãn trực tiếp xử suất hai đại vô cùng cường đại lôi đ ỉ n h chi lực từ trong hai con người tuôn ra minh ngông vạn quân bá đạo vô cùng cường hành o công kích trực tiếp đem hư không xé rách đánh vào quỷ tu phía sau lưng a phía trước quỷ tu ngực bị xuyên thấu tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên cắm xuống đám mây chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười ba hỗn độn châu hiện hồng mông thế giới chương hai trăm mười ba hỗn độn châu hiện hồng mông thế giới tề thiên thân ảnh thuấn gian di động đến quỷ hồn trên không hai mắt tản ra lâm ly quan mang đ ộ trọng nhiên bước a tan, phía hư không lập tức vỡ tàn, to lớn chân ảnh hướng về phía dưới lớn lập đập tức to t vỡ về đi. r thương quỷ tu chạy trốn thân ảnh trực tiếp bị một cước đ ậ p ở trong miệng hét thảm một tiếng thần hồn pha tán trong nháy m ắ t hóa vì thiên địa quỷ khí tính toán thời gian chiến đấu vậy mà tiếp tục một tháng tể thiên thần sắc lo lắng không biết một tháng trôi qua r a ra mình n ụ c thân như thế nào thân ảnh trong nháy mắt chuẩn bị rời đi lại đột nhiên dừng lại chu tiên trận đồ xuất hiện trong tay hai mươi bốn hạt trâu trong đó run dày không ngừng đụng động chính là hai mươi bốn khỏa định hải thần châu tề thiên khống chế chu tiên trận đồ mở ra đem hai mươi bốn khỏa định hải thần châu thả ra định hải thần châu trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng hướng về phía trước kích xạ mà lên tề thiên giật mình mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chẳng lẽ nơi đây còn có bảo bối gì sao định hải thần châu dị động không có gì hơn cả hai khả năng một loại bảo vật chủ nhân lưu trong đó nguyên thần ấn ký thôi động có thể đốt đèn lưu trong đó nguyên thần đã sớm bị chu tiên tứ kiếm chặt đ ư ớ h i đồng đồng một tiếng vang thật lớn định hải thần châu trực tiếp bắn tới một ngọn núi trong nháy mát sơn phong sụp đổ cự thạch lan xuống vô số bụi mù bay lên không tề thiên mặt không đổi sắc phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ bảo vệ toàn thân theo sát định hải thần châu tiến vào ngọn núi bên trong t e r u i n c u a t u i n e t tiến vào ngọn núi về sau cùng tề thiên ngẫm lại tất cả đều là núi đá khác biệt ngọn núi bên trong tràn ngập một chỗ tối tăm mở mịn không gian tề thiên mặt mũi bình tĩnh hiện lên vẻ k h á c lạ không gian bên trong tối tăm mở mịn khí thể đúng là hỗn độn khí bước chân chậm rãi hướng vào phía trong di động động tác cẩn thận chu tiên tứ kiếm tản ra cường đại kiếm khí không gian một khi tồn tại di động chắc chắn tiếp nhận tề thiên một kích toàn lực kinh thiên động đ i ệ hậu bối vào đi phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm dàn mua tề thiên trong lòng giật mình thần sắc không thay đổi hai mắt ngưng tụ toàn thân khí huyết bành trướng chu tiên tứ kiếm bên trên kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào lấy không gian bốn phía không ngừng bị cắt đứt hậu bối vào đi ta không có ác ý thân ảnh lần lượt truyền đến tề thiên hai mắt lấp lóe trong lòng tự hỏi muốn không cần tiếp tục tiến lên dù sao phía trước tràn ngập không biết mà lại thanh âm truyền đến mình vậy mà không có cảm giác nào hậu bối lão hủ không có ác ý một thân ảnh cao lớn từ tiền phương chậm rãi đi ra khuôn mặt ước chừng hai mươi mấy tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng lời nói lại lộ ra vô cùng dàn mua khuôn mặt tuy không so với tuổi trẻ nhưng vừa xuất hiện tề thiên liền cảm giác một cỗ vĩnh hằng cảm giác đập vào mặt tựa như kỷ nguyên tại nhấp đ ô người là ai tề thiên lạnh giọng nói toàn thân khí huyết phun trào chu tiên tứ kiếm càng là đã bố trí xuống trong lòng tràn ngập ngưng trọng tại thân ảnh cao lớn bên trong vậy mà cảm nhận được uy hiếp tim đập nhanh lão hủ cũng không có ác ý mà lại lão hủ liền là muốn động thủ chỉ sợ cũng bất lực cao lớn thân ảnh khoe miệng phát h ỏ a ra vẻ tươi cười có lẽ quá lâu không cười qua động tác lộ ra đến vô cùng cứng gắc trong tay vuốt vuốt mấy hạt trâu tề thiên hai mắt ngưng tụ thấy do quỷ dị trong tay nam tử thưởng thức hạt trâu đúng là định hải thần trâu mà lại không còn là hai mươi bốn quả mà là biến thành ba mươi sáu quả trong lòng giật mình phảng phất nhớ tới cái gì tề t hỗn i độn châu khí là i thiên thanh âm, khẽ gật đầu thản nhân nói, nhưng lời nói ra, lại vô cùng kinh ngời. n Nam nghe thanh thản nhân nhưng cùng h khẽ ra, âm, tử tề gật Tuy được đầu l vô thánh nhân nghe đ ư ợ cái trong lòng cũng sẽ lật lên thao thiên lòng cũng lên lãng. Hốn độn、châu、là cử châu c sẽ gì chính là hỗn độn linh bảo cùng bàn cổ phủ tạo hóa ngọc điệp hỗn độn thanh l i ê n một phẩm cấp bảo vật càng là truyền ngôn hỗn độn châu bên trong tồn tại lấy hỗn độn thế giới nhưng tại nó khai thiên tích địa chứng đạo thành thánh vì đại đạo thánh nhân nghĩ đến đây tề thiên hai mắt hai nhiên hướng về chung quanh đánh giá không gian bên trong tràn ngập không phải là hỗn độn linh khí tiền bối nếu là hỗn độn châu khí linh tại sao lại ở chỗ này trong lòng hai nhiên tề thiên sắc mặt lại không thay đổi trong cơ thể lực lượng cường đại đang nổi lên một khi khắc thường liền phát ra lôi đình một kích mặc dù hỗn độn châu không có thể ngang hàng mình cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i mà lại tề thiên trong lòng cũng có một cái phỏng đoán đó chính là hỗn độn châu căn bản là không có cách động thủ ha ha tiểu bối không cần dò xét ta lực lượng toàn thân đã tan hết bản thể vỡ vụn căn cơ đã hủy nếu không phải ta bản thể còn lại bộ phận đến chỉ sợ ta vĩnh viễn không hồi tình đến mà lại lúc này ta mặc dù tỉnh lại lập tức cũng sẽ tiêu tán nếu không phải cảm nhận được trên người người có thuộc về hỗn độn ma vượn khí tức ta cũng sẽ không cùng ngươi gặp nhau hỗn độn châu khí linh cười nhạt một tiếng tràn ngập đối với sinh mạng coi thường phảng phất sớm đã nên tiêu tán lúc này tồn tại bất quá là một loại hồi ức trước buồn vì sao tề thiên hai mắt bất chi bất giác biến nước át huyết mạch tại rung động đủ có trời mới biết l á o giả cũng không có lửa gạt mình huyết mạch truyền đến cảm giác quen thuộc không sẽ lửa gạt mình tiểu bối đã ngươi kế thừa hỗn độn ma vượn huyết mạch như vậy liền kế thừa hỗn độn ma ý chí của thần hy vọng ngươi đi thẳng xuống dưới một ngày kêu bước vào hồng mông thế giới hỗn độn châu khí linh nhìn xem tề thiên nghĩ nhuận hai mắt cười nhạt một tiếng hai mắt lộ ra nồng đậm hồi ức thân ảnh chậm rãi tiêu tán đốt thân ảnh tiêu tán nguyên địa chỉ còn lại có ba mươi sáu k h ỏ a tản ra tiên thiên c h i khí linh bảo đủ trời đã biết đây cũng là hôn độn c h â u sau khi vỡ vụn lưu lại ba mươi sáu k h ỏ a định hải thần c h â u vẫy tay một cái ba mươi sáu k h ỏ a định hải thần c h â u hướng bàn tay bay tới thần t h ứ c dò vào trong đó mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng thần sắc vẫn như cũ biến thất vọng định hải thần trâu bên trong hôn độn thần cấm đã vỡ vụn không cách nào chữa trị nhưng cường đại như trước vô cùng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tổ hợp có thể so đo t i ê n thiên trí bảo đem định hải thần châu thu vào chu tiên kiếm trận bên trong thân ảnh đi ra ngoài thân ảnh vô cùng t h ẳ n g tắp không còn vẻ vải chiến l ự c trung tiên trong lòng càng là đối với không biết hồng mông thế giới tràn ngập chờ mong sư phó tề thiên tại địa phủ lục x o á t một phen tìm tới tránh linh đạo người thê tử thân ảnh liền hướng về nhân gian bay đi thân thức thả ra trong nháy mắt khóa chặt tránh linh đạo người khí tức thân ảnh cấp tốc chỉnh, ngập phải Trong tràn một tháng trôi qua, không biết mình ra ra thi thể phải trang bảo tồn hoàn chỉnh, tuyệt đối không nên bị hỏa táng. Thân đối bay bảo bị qua, ra ra hỏa đi. lo hoàn lòng lắng, không mình không nên ảnh vừa mới xuất hiện bên hai liền truyền đến tránh linh chân thanh âm của người chỉ là kỳ quái thanh âm tràn ngập r u n g động ý tề thiên quay người nhìn lại nếu không phải nguyên thần sớm đã dung nhập l ụ c thân sợ rằng sẽ kinh hãi thoát ra thật sự là tránh linh đạo người biến hóa thật sự là quá lớn lúc trước lôi thôi đạo người đã không thấy thay vào đó là người mặc đồ vét trên mặt kính dâm cảng kỳ hoa chính là bốn mươi năm mươi tuổi người trong miệng lại vẫn ngậm lấy kẹo que người đ â y là tề thiên nghi ngờ hỏi hai mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía tránh linh chân thân người về sau sắc mặt càng trở nên c h ấ n kinh khỏe miệng khẽ động chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười bốn rời đi địa cầu nhập bảo liên đăng chương hai trăm mười bốn rời đi địa cầu nhập bảo liên đăng phụ thần mười hai đạo thân ảnh hướng về tề thiên đi tới chính là mười hai tổ vu thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. người mặc đồ vét mắt mang kính dâm tóc xanh xanh đỏ đỏ thần sát huyết k ố c trong miệng đều ngậm lấy một cây kẹo que hiển nhiên thiếu niên bất lương bộ dáng tránh linh đây là có chuyện gì tề thiên đối tránh linh đạo người lạnh giọng nói hai mắt lạnh lùng hướng về tránh linh đạo người nhìn lại tràn ngập tức giận sư phó không liên quan đồ nhi sự tình à đều là bọn hắn bức đồ nhi làm đồ nhi một thân thần trang chuẩn bị đều để bọn hắn xé nát tránh linh đạo người thân ảnh sợ hãi nhìn về phía mười hai tổ vu lúc trước diệt sát triệu gia thời điểm hắn nhớ tinh t ư ở n g chỉ là m ộ ư ơ i hai đạo thân ảnh bên trong một cái nhẹ nhàng thổi ngục khí triệu gia liền không còn tồn tại triệu gia biến mất tức thì bị liệt vào kim hà hệ địa cầu thứ hai mươi đại kỳ tích đến nay không người để lộ theo tránh linh chân người khóc lóc kể lể tề thiên dần dần hiểu rõ đến mình đi sau phát sinh sự tình triệu gia diệt vong sớm đã tại tề thiên trong dự liệu khiến cho d ở khóc dở cười là một ư ơ i hai tổ vũ năng lực học tập từ trên t v nhìn một lần khổ hoặc tử liền thật sâu thích có lẽ tổ vu huyết mạch bên trong liền tràn ngập bạo lực càng là ý tưởng đột phát người mặc đồ vét trong miệng ngậm lấy keo que may mắn nhất là bởi vì mười hai tổ vu nhục thân vô cùng c ư ờ n g đại địa cầu vũ khí không cách nào lại nó trên thân lưu lại vết tích cho nên trên thân đến không có hình xăm loại hình nhưng lại khổ tránh linh đạo người mười hai tổ vu lựa chọn hình xăm đồ án tất cả đều ở trên người hán mà lại mười hai tổ vu mỗi ngày đều sẽ ra ngoài khi hành k h á thị bởi vì hình xăm toàn bộ đều đang nháy linh chân thân trên thân cho nên tránh linh chân người đi ra thời điểm là phơi bảy thân trên phi phi cái bụng quay đầu s u ấ t trăm phần trăm tránh linh chân người hơi phản kháng chính là quyền cước hầu hạ theo tránh linh chân người nói lên nước mắt càng là hào hào rơi xuống chuyện cũ nghĩ lại mà kinh một thanh chua s ố t nước mắt nghe nói về sau vô số năm dù là tránh linh chân người đã trở thành thánh nhân nhưng vẫn là sẽ thường xuyên từ trong m ộ n g bừng tỉnh các ngươi cho bản để tới Tề t h i ê người đối 12 tổ vũ lạnh i nói, hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy, đột nhiên phát hiện lai、like、mới là trang bức cảnh giới tối ọ n quan nguyên trang cảnh ràng là đang trang n g phát h cao. mắt mị sát tỉ đột lấy, là là đây Rõ bức bức, n lại lại không khiến n g g lại lại ư ta cảm thấy là trang bức. Người có ả m thấy trang là Người bức. c thể tưởng tượng một đám ba bốn tuổi tiểu hài người mặc đồ vét miệng ngậm kẻo que vẻ vô hại hiền lành chỉ khi nào chiến đấu lại là hóa thành mấy ngàn trượng vô tộc c h â n thân hình tượng là bực nào vẻ đẹp đơn giản liền là thần cấp giả heo ăn thịt hổ sau cùng kết quả xử lý chính là tề i linh người đổi tiểu giới núi tới linh người tiếp ê u que ưu hết tránh chân tích thế chất như Không tránh ánh hoán, hắn hồn phách ném cho hắn, tất trong trồng vét. mắt trực cùng ném lấy là láo cả xúc, đổ để đạo đem bà kẹo ý thiên tâm trương tràng lo động tĩnh của nơi này sớm đã quấy n h i ề u đến biệt thự lầu hai trương băng băng mở cửa phòng trương băng băng một mặt ngạc nhiên nhìn về phía tề thiên không biết vui chính là t r ư ơ n g trang có thể cứu hay vẫn là lần nữa trông thấy tề thiên chẳng biết lúc nào mình vậy mà đối với hắn có một phần đừng để cảm xúc có lẽ là ở trên trời bảo đảm công ty cái kia lười nhắc mà không mất bá khí thân ảnh n g ư ờ i về đến rồi tề thiên hơi kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía trương băng băng lúc nào nàng vậy mà như thế dễ nói chuyện đối với cái này tề thiên chỉ là khẽ gật đầu liền hướng về t r ư ơ n g trang nhục thân chô gian phòng đi đến cùng trương trang cùng trương băng băng ở chung nửa năm sau tề h thiên lại là quyết định rời đi địa cầu về phần trương trang trương băng băng tránh linh đạo người bọn người tề h thiên chuẩn bị đem bọn h ắ n lưu ở địa cầu dù sao đối với giết chóc không ngừng thần thoại thế giới địa cầu còn tính là an toàn tề h thiên lúc gần đi càng đem địa cầu địa phủ quỷ hồn mặc kệ có nguyện ý hay không toàn bộ đưa vào luân hồi h ắ n quyết không cho phép ra ra mình sinh hoạt thế giới tồn tại không ổn định nhân tố âm thầm tề h thiên đem hai cái bàn đảo mẫu thụ kết bàn đảo đánh vào trương trang cùng trương băng băng trong cơ thể khiến cho bất chi bất giác đến có được cảnh giới kim tiên đến trường sinh quả vị về phần tránh linh chân người nửa năm ở chung đủ t r ờ i đã có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn liền đem một bộ quỷ tu công pháp và núi nga mi kiếm quyết giao cho hắn âm thầm càng đem hai kiện luân hồi chi khí còn lại phán quán bút phong ấn tại trong thức h ả i của hắn không ngừng ẩn dưỡng đợi tu vi cường đại lúc liền có thể thu phục bởi vì là pháp lực mình ẩn dưỡng đến lúc đó thu phục chắc chắn nhẹ nhõm mấy lần về phần vì sao muốn đem hết thể an bài như vậy toàn diện chính là là bởi vì tề thiên sợ một ngày kia mình bỏ mình đến lúc đó đến tại trên người mình dị thường tề thiên đối t r ư ờ n g trang giải thích là mình bị cường đại tiên nhân thu làm đồ đệ đồng thời muốn tiến hành bế quan tu luyện một năm sau mới xuất quan an bài tốt hết thể về sau tề thiên loại sách tay mang người mười hai tổ vu rời đi kim hà hệ địa cầu hệ thống xuyên qua bảo liên đăng thế giới đinh xuyên qua bảo liên đăng thế giới cần 50 ư ớ c điểm tích lũy tu vi cao nhất c h u ẩ n thánh xuyên qua đốt khấu trừ 50 ư ớ c điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy 18 ước đốt phát hiện bảo liên đăng thế giới đã có tề thiên đại thánh tôn nộ g không cho gạt bỏ đinh kiểm tra đến ký chủ có được tứ hải long vương hiệu chung ký chủ tự động thu hoạch được bảo liên đăng thế giới tứ hải hiệu chung hệ thống động tác bất quá là trong nháy mắt hoàn thành tề thiên thân ảnh trực tiếp biến mất lại xuất hiện lúc liền tại một chỗ trong sơn động trong đầu xuất hiện một phần ký ức thuộc về bảo liên đăng thế giới tôn ngộ không ký ức tề thiên trong sơn động ngồi xếp bằng tiêu hóa lấy trong đầu truyền đến ký ức cuối cùng thần sắt trực tiếp biến phẫn nộ trước kia nhìn bảo liên đăng thời điểm tề thiên liền một mực kỳ quái tôn ngộ không vì sao đợi tại núi nga mi mà không phải tại hoa quả sơn ngươi nếu nói núi nga mi là tôn ngộ không làm đấu chiến thắng phật đất phong nhất định phải tuân theo như lai ý chỉ đợi tại núi nga mi tề thiên cũng không tin tôn nộ g không làm có can đảm đại náo thiên cung hầu tử sao lại tuân theo như lai ý chỉ tiêu hóa xong tôn nộ g không ký ức tề thiên cuối cùng biết đáp án nguyên lai hoa quả sơn đã không còn tồn tại đã sớm bị phật môn hủy diệt bảo liên đăng bên trong tôn nộ g không triệt triệt để để liền làm ộ t con cờ mà lại tây du bên trong công đức căn bản cùng tề thiên suy nghĩ không giống đường tăng sư đ ổ năm người căn bản cũng không có đạt được bao nhiêu công đức tất cả công đức đều là tụ tập tại kinh thư bên trong bị phật môn đoạt được thỉnh kinh trong năm người ngoại trừ đường tăng khôi phục trí nhớ kiếp trước được phong làm cây đàn hương công đức phật nhưng khôi phục ký ức đường tăng hay vẫn là đường tăng sao tôn nộ không được phong làm đấu chiến thắng phật nhìn như phong quang vô hạn nhưng bất quá là phật môn bên ngoài tay chân thôi ai nào biết trong lòng của hắn đau nhức cả ngày trốn ở núi nga mi tu luyện bất quá là vì một ngày kia tìm như đến báo thủ về phần chư bát giới tại trong phật môn bị coi là đạo môn phái tới gian tế phong làm chỉ toàn đàn sứ giả nói dễ nghe chút là sứ giả nhưng bất quá là một cái nhìn trồ miếu liền ngay cả hạo thiên khuyển đều không đem hắn để vào mắt về phần xa tăng thảm hại hơn được phong làm kim thân la hán nhưng cả ngày tại linh sơn quét dọn vệ sinh mà tiểu bạch long bất quá là bị nuôi nhốt ở trong ao sen sùng vợt từ tôn ngộ không trong trí nhớ tề thiên cũng là hiểu rõ đến cách tam thánh mẹ bị đặt ở hoa sơn hạ đã qua mười năm chỉ sợ chỉ có thời gian năm năm trầm hương liền sẽ l y ra trốn đi bắt đầu cứu mẹ càng làm tề thiên khiếp sợ là tại tôn ngộ không trong trí nhớ mười năm trước như lai cao chi trầm hương mười lăm tuổi lúc lại thượng núi nga mi học nghệ đến lúc đó có thể đem một thân bản sự truyền thụ cho h ắ n tề thiên trong lòng giật mình không nghĩ tới trầm hương phá núi cứu mẹ cũng bất quá là như lai cùng ngọc đế đạo tổ thái thượng lão quân nhóm cường giả tự biên tự diễn một lần lượng kiếp đáng thương trầm hương dương tiến tất cả đều buồn bực tại trống bên trong thật đáng buồn đáng tiếc bất quá tề thiên cũng là âm thầm suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được bảo liên đăng cái này một lượng kiếp công đức tây ă tăng n lên chóng lên trung thiên thế giới, chưa xong còn Trường công xin Trường công xin g giới, giới giới, giúp giúp tiểu thế tiểu thế tới thế tiếp. vật tứ hải xin giúp đỡ. 215, công đức chi vật chi hải chi hải mau chưa đem đức đức đỡ. đỡ. 215, 215, tứ du ký bên trong công đức c h i vật là kinh thư như vậy bảo liên đăng thế giới công đức c h i vật hẳn là bảo liên đăng tề thiên hai mắt lấp lóe trong lòng âm thầm nghĩ đến xem ra nhất định phải chờ đến lượng kiếp sau khi kết thúc đoạt được bảo liên đăng mới có thể có đến công đức hai mắt mở ra lúc này mới có thời gian dò xét bốn phía trong sơn động t ỉ n h cảnh cùng thủy liêm động có kinh người tương tự dung hợp tôn ngộ không ký ức đủ có trời mới biết nơi này mỗi một khối đá mỗi một cái cái bản đều là tôn ngộ không mình lấy tay điều khác không có sử dụng một điểm pháp lực dù là này phương thế giới tôn ngộ không có thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn nhưng cũng là cơ thể và đầu góc mỏi mệt dòng dã hôn mê mười năm tề thiên khỏe miệng cười lạnh t h ầ n s ắ c dữ tợn nếu không phải là mình xuyên qua đến tây du thế giới chỉ sợ bảo liên đ ă n g bên trong tôn nộ g không chính là mình chân thực khắc họa hoa quả sơn bị hủy hầu tử khỉ tôn bị giết mình chỉ có thể yên lặng trốn ở một chỗ liếm láp vết thương như lai bản đế muốn ngươi dùng tiên huyết để trả lại tề thiên sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng hai mắt lãnh ý làm thế nào cũng vô pháp che giấu đi thân ảnh hướng về động đi ra ngoài hai mắt nhìn về phía không trung tung bay đại kỳ khuôn mặt lạnh lẽo bàn tay huy động một đạo kình khí từ trong tay bắn ra đại kỳ trực tiếp vỡ vụn ngay tại lúc đó tề thiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ phát tiết lửa giận trong lòng giống gầm lên giận dữ truyền khắp tam giới quần tu c h â n kinh thiên đình chúng tiên sắc mặt khác nhau có hồi ức có xem thường càng nhiều hơn chính là ai cũng quan tâm ngọc đế cùng thái thượng lão quân cũng chỉ là cười nhạt một tiếng hầu tử thủy trung là hầu tử căn bản là không có cách tiên tĩnh tu luyện từ đầu đến cuối chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi căn bản không đáng chú ý linh sơn giảng kinh như lai、like、thân ảnh dừng lại nhìn về phía núi nga mi ánh mắt cười ha ha sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến trong tay đồ chơi dưới chân linh sơn một cái chính đang gieo trồng linh dược phần đông lại là thân ảnh đột nhiên dừng lại hai mắt tràn ngập kích động nhìn về phía nơi xa trong miệng lẩm bẩm nói đại sư huynh linh sơn bên trong một chỗ hồ sen bên trong một đầu bạch long trong đó ngao du nghe được giống to hai hàng thanh lệ thòng lòng trong mắt nhỏ xuống một chỗ không biết tên chùa miếu bên trong một cái nằm ngáy ho ho nam tử đỉnh đầu một viên đồ heo đột nhiên đứng dậy hai mắt lộ ra tinh quang thân bên trên tán phát lấy kim tiên khí t ứ c sau đó hai mắt lần nữa bình thản trở lại nhìn chỉ là một cái người làm biếng vừa rồi hết thạy phảng phất là ảo giác đại sư huynh a đại sư huynh kim cô coi là thật khóa lại ngươi ngạo khí trung thiên hào khí tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng phát hiện bất mãn trong lòng về sau thân ảnh trực tiếp trở lại s â n động tiến vào bên trong tiểu thế giới đem phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ cùng ba mươi sáu khỏa định hải lấy ra trong cơ thể khí huyết phun trào không ngừng luyện hóa linh bảo bên trong cơm chế năm năm trong nháy mắt tại trong lúc lơ đãng đi qua trong tiểu thế giới r ò n g giã năm năm không hề động qua thân ảnh hai mắt mở ra sáng trói kim quang t ừ trong đôi mắt phát ra chiếu sáng cả tiểu thế giới sau đó chậm rãi biến mất bình thản trở lại tề thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười năm năm không ngừng luyện hóa phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ bên trong cơm chế đã bị luyện hóa bốn mươi nặng có thể phát huy ra uy lực càng là mạnh lớn gấp đôi thu hoạch lớn nhất là ba mươi sáu khỏa định hải thần châu mặc dù không cách nào một lần nữa tổ hợp vì hôn đội châu nhưng làm tổ hợp pháp bảo một cái chỉ là tiên thiên trung phẩm linh bảo trong đó cấm chế bị t ề thiên toàn bộ luyện hóa mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng một cái một kích cũng là vô cùng cường đại một cái định hải châu chính là một cái tiểu thế giới một kích chính là một cái tiểu thế giới một kích nặng nề g h vô cùng tuy là đại la kim tiên cũng vô pháp đón lấy ba viên định h ả i thần châu vô cùng cường đại càng làm tề thiên hưng p h ấ n là ba mươi sáu k h ỏ a định h ả i thần châu bên trong c h ứ a tiểu thế giới lại che kín hôn n ộ t khí tề thiên nhục thân chư thiên phách thể quyết mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển hấp thu hôn n ộ t khí tu luyện hôn nội mà vượt chân thân tính toán thời gian t r ầ m hưng cũng đã l y ra xuất gia cứu mẹ chỉ là không biết nội dung cốt t r u y ệ n tiến hành đến nơi nào thân ảnh k h ẽ động trong nháy mắt lóe ra tiểu thế giới xuất hiện trong sân động năm năm m à qua trong sơn động che kín cho bụi tề thiên thủ quyết kết động trong động trong nháy mắt nổi lên một đạo cuồng phong đem trong động thổi đến sạch sẽ thân thức hướng về núi nga mi tìm kiếm cũng không có một tia dị động hiển nhiên t r ầ m hương chư bắt giới bọn người còn không có đến đây sau ba ngày trên núi nga mi không bay tới số nhiều tường vân tường vân chi thượng chính là tứ hải long vương lúc này tứ hải long vương đều là một mặt tức giận đại thánh đại thánh tứ hải long vương đám mây còn chưa hạ xuống liền vội vàng kêu lên thanh âm tràn ngập h à o sắc vn ngao quảng hôm nay vì sao đến đây trong sơn động tề thiên bàn tay khẽ động vô số kinh khí phun trào bắn về phía không trung bao vây lấy tứ hải long vương đem thu tới trong động đại thánh ngài cần phải vì tiểu long làm chủ a tứ hải long vương thấy một lần tề thiên trực tiếp kêu khóc đạo ngao quảng ngươi hay nói đến cùng ra sao sự t ì n h bàn đế tự sẽ cùng các ngươi làm chủ tề thiên mặt không đổi sắc thản nhiên nói trong lòng đã biết tứ hải long vương s ở câu chuyện gì tướng tất chính là bảo liên đăng bên trong đông hải tứ công chúa vì trợ giúp trầm hương bản dương t i ễ n đánh g i ế t bỏ mình càng là xua tan hồn phách nhưng biết rõ nội dung cốt chuyện đủ có trời mới biết tứ công chúa căn bản cũng không có chết hồn phách bị dương tiễn cứu trở về thu đến tư pháp trời thần điện bên trong câu đại thánh vì tứ công chúa làm chủ a ngao quảng thê thảm kêu lên tứ công chúa tứ công chúa thế nào t h ế thiên nghi ngờ hỏi Dù diễn sao hy muốn diễn nguyên bộ. Đại thánh. muốn nguyên Đại bộ. Tứ các ô n nhị lang thần giết chết, càng là xua tan hốn g giết chúa chết, h xua bị là kỳ p h ngươi h thánh ì vì n n đại tiểu l o làm chủ Tốt. Các á. Tốt. n g không cần nói nữa tứ công chúa cũng không có bỏ mình các ngươi tiến đến chân quân thần điện hỏi một chút dương tiễn là được tề thiên thản n h â n nói lúc này thủ đoạn mặc dù còn không cách nào cùng c h u ẩ n thánh chống lại nhưng mình tại bảo liên đăng thế giới không có vương hữu căn bản không cần sợ nó c h u ẩ n thánh cùng chờ đợi nội dung cốt chuyện bắt đầu chầm hương đám người đến không bằng mình ra tốc nội dung cốt truyện dù sao khoảng cách nhiếp tiểu thiến bị c ử u vĩ hồ phụ thân chỉ có thời gian mười một năm thời gian cấp bách mình nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến tăng cường thực lực dạng này mới có thể chống lại thánh nhân đại thánh thật chứ đông hải long vương không thể tin hỏi thân ảnh run rẩy tại bảo liên đăng trong thế giới đông hải long vương hoàn toàn liền là một vị tử phụ nếu không trong nguyên tắc đông hải long vương cũng sẽ không vừa được biết tứ công chúa bỏ mình tin tức liền l i ề u lĩnh tiến về thiên đình cáo trạng tư pháp thiên thần dương tiễn cần biết tứ hải long vương bất quá kim tiên cáo trạng dương tiễn là bước lên bao lớn phong hiểm các ngươi đi thôi sau ba ngày đem chọn cái tứ hải tài phú toàn bộ mang đến tề thiên bàn tay lần nữa huy động đem tứ hải long vương đưa ra động phủ đối với hệ thống đưa tặng phụ thuộc thế lực hắn là tuyệt đối tin cậy sau đó tề thiên thân mặc áo giáp cầm trong tay kinh thiên một côn nhanh chân đi ra sơn động mỗi một bước đi ra thân bên trên tán phát khí huyết chắc chắn cường đại mấy phần đ ợ chương n toàn đi ra sơn đậu lúc, che toàn thân khí huyết hai trăm mười sáu vạn cổ yêu đình ngọc đế mời chương hai trăm mười sáu vạn cổ yêu đình ngọc đế mời bản đế chính là tề thiên đại thánh nay hào vạn cổ đại đế tụ vạn yêu xây vạn cổ yêu đình gấm lên giận dữ từ núi nga mi chuyên r a trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tam giới tam giới chúng sinh vì thế mà kinh ngạc vô số thế lực vì đó h ã i nhiên cái này là chuẩn bị cùng thiên đ ỉ n h phật môn n ú i nghịch tề thiên lẳng lặng đứng tại núi nga mi trong tay trường côn chỉ phía xa bầu trời thần sắc kiệt ngạo yêu khí cường đại từ trong cơ thể phát ra về phần tụ vạn yêu tề thiên nhưng lại không có báo bao lớn hy vọng bởi vì tây du trên đường yêu quái cường đại gián tiếp hoặc trực tiếp đều chết tại tôn ngộ không trong tay thiên hạ yêu tộc hận hắn cũng không kịp sao lại đến đây đầu nhập vào tề thiên cử động lần này chỉ là vì đem tam giới đảo loạn mở rộng lượng kiếp uy lực đến lúc đó thu hoạch công đức chắc chắn càng nhiều lượng kiếp ảnh hưởng càng lớn thiên đạo hạ xuống công đức liền càng nhiều đến lúc đó thu hoạch công đức chắc chắn có thể đánh cắp càng nhiều thiên địa lực lượng đột nhiên tề thiên trong lòng căng thẳng trong cơ thể đổi trắng thay đen bí pháp vận chuyển lại là cảm ứng được hai đạo thần thức cường đại rơi trên người mình một đạo tràn ngập uy nghiêm giống như minh ngông thiên uy trong tam giới ủng có như thế uy nghiêm chỉ có ngọc hoàng đại đế một đạo khác tràn ngập hiền lành nhưng t ề thiên lại có thể cảm giác được trong đó tràn ngập âm trầm s á t ý đủ có trời mới biết hẳn là ngọc đế cùng như lai thần thức đến đây dò xét khí huyết thu liễm trong cơ thể linh bảo càng là thối lui đến trong cơ thể chỗ sâu thật lâu như lai cùng ngọc đế thần thức chậm dai thối lui cũng không có phát hiện cái gì dị thường liền không còn quan tâm dù sao bọn hắn cũng biết lượng kiếp càng lớn sau khi kết thúc thu hoạch công đức liền thì càng nhiều liền tùy hắn đi náo cảm thụ được thần thức thối lui thế thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra đỉnh điểm nói liền ngay cả chính hắn đều không thể khẳng định đổi trắng thay đen bí pháp phải chăng có thể giấu giếm được chuẩn thánh cường giả ngay tại t h ế thiên quay người hướng về dưới núi đi đến thời điểm đột nhiên cảm giác được một đạo không lưu loát ẩn nấp thần thức phụ trên người mình trong lòng giật mình nhưng s ắ c mặt lại không thay đổi chút nào không có h i ể n lộ ra bất cứ dị thường nào phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh tiếp tục hướng về dưới núi đi đến chỉ là trong cơ thể đổi trắng thay đen bí pháp vận chuyển càng kịch liệt hơn nhanh ẩn ấp trong lòng một trận hoảng sợ thái thượng đạo tổ quả nhiên đa mưu túc trí ngọc đế cùng như lai thần thức rút khỏi thời điểm nhất định là mình thoải mái nhất thời điểm nếu không phải là mình thần thức đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới viên mãn chỉ sợ căn bản là không có cách bắt được thái thượng thần thức đến lúc đó trong cơ thể hết thảy chắc chắn bại lộ đợi chờ mình chính là thái thượng ngọc đế như lai truy sát mình mặc dù có chu tiên tứ kiếm định hải thần châu nơi tay cũng khó có thể ngăn cản ba tên chuẩn thánh công kích đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi bảo liên đăng thế giới đại thánh đại thánh tạm dừng bước từng tiếng gấp hô từ không trung truyền đến t h ế thiên ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời một cái ông lão tóc bạc mang lấy tường vân hướng về núi nga m g y hạ xuống không biết thái bạch kim tinh có chuyện gì đến đây t h ế thiên nhàn n h ạ t hỏi trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài thái thượng thần thức đã lui ra bên trong thân thể chắc là sợ bị thái bạch kim tinh phát giác đại thánh ngọc đế cho mời tiến đến ăn bàn đảo có chuyện quan trọng thương lượng thái bạch kim tinh cười nói thần s ắ c bình thản đã không có tôn kính cũng không có cái khác tiên nhân k i n h thường nhưng chính là loại thái độ này để thái bạch kim tinh tại toàn bộ thiên đình có thể là nhân duyên tốt nhất một cái ồ ngọc đế vậy mà có thể nghĩ đến bản đế ha ha chắc hẳn không phải chuyện tốt sao tề thiên trực tiếp mở miệng nói cũng không có cái gì che lấp cũng không có học tôn nộ g không phương thức hắn căn bản không sợ người khác hoài nghi mình không phải tôn nộ g không hắn cùng tôn nộ g không đồng căn đồng nguyên cùng thuộc linh minh thạch h ậ u tuy là chuẩn thánh cường giả cũng vô pháp nhìn ra ha ha đại thánh chuyện này ngọc đế xin đại thánh thượng đi chỉ là tụ lại mà thôi thái bạch kim tinh cười nhạt nói đạo ngọc đế lúc hai mắt lộ ra vẻ sùng kính t ố t bản đế liền tùy ngươi tiến về thiên đ ỉ n h tề thiên thân ảnh nảy lên hướng lên bầu trời bay đi trong lòng đến cũng không hoài nghi ngọc đế sẽ ra hại cùng hắn nếu là ngọc đế cố ý giết hắn chỉ sợ vừa rồi trong thần thức đã lộ ra s á c ý đại thanh c h ờ ta một chút thái bạch kim tinh gấp hô thân ảnh chậm rãi xa xa đi theo căn bản không có nửa phần đuổi theo ý tứ mà lại đủ có trời mới biết thái bạch kim tinh chính là đại la kim tiên viên mãn c ư ờ n g giả một cái nô nước tấp ngập chỉ sợ đều sẽ gặp phải mình tề thiên thân ảnh di động đi ngang qua nam thiên một lúc căn bản cũng không có trả hỏi trực tiếp xông vào tứ đại thiên vương cũng sớm đã thành thói quen căn bản cũng không có để ý tự mình tuần tra ngọc đế ngươi tìm lão tôn chuyện gì tề thiên trực tiếp nhảy đến ngọc đế trước mặt cầm lấy một viên bản đào liền hướng bỏ vào trong miệng căn bản không thèm để ý đây là địa phương nào kỳ thật hết thảy bất quá là tề thiên cố ý vi trì, chỉ có dạng này mới có thể âm thầm phát triển đợi mình tu vi đột phá đại la kim tiên cảnh giới đến lúc đó ỉ vào hai kiện tiên thiên trí bảo dù cho là chuẩn thánh cường giả thì thế nào người cái con khỉ này ngọc đế cũng là ảnh đế cấp nhân vật thần s á c phảng phất bị tề thiên giật mình rút lui một bước về đằng sau tâm thần mới ổn định nhìn về phía tề thiên cười trách cứ nếu không phải đủ trời đã biết ngọc đế bản diện mục cường đại dã tâm cùng thực lực chỉ sợ coi là thật sẽ coi là ngọc hoàng đại đế không có bất kỳ cái gì pháp lực dù sao lúc trước tôn ngộ không nháo thiên cung thời điểm ngọc đế cũng không có xuất thủ chỉ là không ngừng tranh né cuối cùng vẫn như tới ra tay đem tôn ngộ không cầm xuống lao quan nhanh đến ngọn nguồn già sao sự t ì n h lại không láo tôn liền muốn đi thế thiên đạo làm bộ như muốn rời đi ha ha hầu tử lại có một chuyện cầu ngươi hỗ trợ chấm cái kia bất thành khí cháu gái tư phối p h à m nhân mà lại sinh hạ con trai gọi trầm hương nghe gần nhất bị chỉ toàn đàn sứ giả mang đến tìm ngươi ha ha lão quan ngươi làm sao lên nhà của ngươi xấu tới ta láo tôn nhưng không nguyện ý nghe nhà của ngươi xấu t h ế thiên trêu đùa bắt trước tôn nộ không phương thức dù sao ngọc đế chính là chuẩn thánh viên mãn cường giả tâm khiến cho vạn n ă m thuyền hầu tử nghe châm xong chỉ toàn đàn sứ giả dẫn hắn muốn tìm ngươi bại sư đến lúc đó ngươi cần phải không thể đem nhận lấy ngọc đế nghe được tề thiên lời nói hai mắt hiện lên vẻ tức giận sau đó hai mắt nhìn về phía tề thiên đã khôi phục bình thản chỉ là ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi nồng đậm kinh thường đùa bỡn lao quan ngươi không phải là sợ lao tôn dạy dỗ một cái tề thiên đại thánh đưa ngươi đuổi xuống long ỉ đi tề thiên lời nói tràn ngập tùy ý dù sao ở trong mắt tôn ngộ không ngọc đế căn bản cũng không có mảy may pháp lực liền cùng thế gian đ ế vương như nếu không mình đại náo thiên cung là lúc ngọc đế cũng sẽ không hạ tiến vào cái bàn thấp hầu tử ngươi nếu là đáp ứng chấm cái này một bàn bàn đảo liền đưa cho ngươi tề thiên nhìn trên bàn bàn đảo khoe miệng móc ra mỉm cười ngọc đế cũng là mặt lộ vẻ tiêu dung nhưng lại không biết tề thiên sớm đã từ trước mắt bàn đảo nghĩ đến bàn đảo viên nếu là biết sợ rằng sẽ hối hận mình cử động hôm nay tôn nộ g không đáp ứng ngươi bất quá lao quan ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện tề thiên một mặt chính khí đạo p h ả n phất hoàn toàn quên tôn nộ g không bởi vì chính mình đến đã hồn phi phách tán chưa xong còn tiếp chương 217, trăm i b dọa dẫm ngọc đế trầm hương đến chương 217, trăm i b dọa dẫm ngọc đế trầm hương đến hầu tử ngươi có điều kiện gì ngọc đế cũng không vội lấy đáp ứng tề thiên lời nói cần biết quân vua hí ngôn thế gian đế vương liền như thế huống chi là cao cao tại thượng ngọc hoàng đại đế mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất lao quan hắc hắc ngươi biết lao tôn núi nga mi chỉ có lao tôn ngay cả cái nhìn đại môn đều không có cái này không giả tôn chuẩn bị tụ tập một mấy tiểu yêu tuy nhiên lại khuyết thiếu tài nguyên tề thiên giả bộ như nhăn nhăn nho nhó đạo một bộ ngượng ngùng bộ dáng tội nghiệp nhìn về phía ngọc đế ngươi cái con khỉ này dọa dâm đến chấm đầu đi lên ngọc đế nghe vậy mắt sáng lên sau đó cười nói cũng phân phó thái bạch kim tinh mang tề thiên đi chọn chút tài nguyên cũng không có cái gì lo lắng tề thiên tu vi rõ ràng s á t thực s á t thực chỉ là thái ớt kim tiên đình phong ngoài ra nó yên tâm là trong tam giới cường đại yêu tộc tây du lúc không phải là bị đánh giết hầu như không còn an chính là che giấu hoặc là bị tiên phật nô dịch mặc dù tề thiên triệu tập yêu tộc chỉ sợ cũng là toi công bận rộn một trận kết quả là cũng chỉ là triệu tập a m i u a cầu hai cái nhưng hắn h á sẽ biết thế gian lại có hệ thống vô cùng thần bí mà lại tề thiên yêu cầu tài phú tài nguyên sao lại không biết ngọc đế căn bản liền sẽ không cho phong phú tài nguyên hắn cử động lần này chỉ là vì thăm dò thiên đình bảo khố phương hướng sau này tới lấy lúc liền càng thêm thuận tiện đại thánh m ờ i thái bạch kim tinh đi lên phía trước nói ra ánh mắt có chút quỷ dị nhìn về phía tề thiên không biết làm sao hắn luôn cảm thấy tôn nộ g không hành vi hôm nay có chút quỷ dị nhưng ánh mắt thăm dò phía dưới hết thể như thường chỉ là trong lòng nghi hoặc hướng về ngọc đế ném đi thăm dò ánh mắt đủ chơi mặc dù biểu hiện rơi tận tụy mà dù sao không phải tôn ngộ không bản nhân mà lại lấy tề thiên ngạo khí mặc dù nói chuyện cũng sẽ không ăn nói khép nép bất quá liền như là tề thiên suy nghĩ vốn là cùng tôn ngộ không cùng thuộc linh minh thạch h ậ u đồng căn đồng nguyên tuy là thánh nhân cũng vô pháp t h a m dò thật giả ngọc đế đối thái bạch kim tinh có chút xa xa đầu g i a hiệu cũng không khác thường kỳ thật trong lòng căn bản không có đem tề thiên xem như một bản đồ ăn dù sao chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn tại ngọc đế chuẩn thánh cảnh giới viên mãn trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn mà lại tại ngọc đế dài ràng giặc sinh mệnh đây bất quá là một t u ầ n kịch thôi thiên đạo hạ xuống lượm tiếp cũng chính là kịch bản ngươi chỉ cần dựa theo kịch bản đến diễn liền có thể kết thúc lúc thiên đạo đạo diễn liền sẽ căn cứ mọi người giao ra bao nhiêu đến thanh toán tiền n h u ậ n bút sau nửa canh giờ tề thiên hài lòng rời đi chỉ là trong lòng biết ngọc đế quả nhiên là móc tốt dài dòng văn tự nửa ngày vậy mà chỉ cấp một chút khoáng thạch giá trị bất quá một ngàn vạn điểm tích lũy bất quá lệnh tề thiên hài lòng chính là cuối cùng thăm dò thiên đình bảo khố vị trí lần sau lại đến lúc đóng gói mang đi hạo thiên q u y ể n đây chính là ta khỉ địa bàn của ca người dám xung loạn chư b ắ t giới chủ nhân nhà ta ở đây ngươi khoan đã ý tề thiên vừa mới trở lại núi nga mi bên hai liền truyền đến từng đợt tiền ồn ào khoe miệng mỉm cười biết trầm hương đã đến tới dứt khoát không vội mà hiện thân hai mắt nghĩ đến phía dưới nhìn lại trước sân động hai phe nhân mã ngay tại tương h ô rằng co lấy một phe là cầm trong tay đinh ba đầu heo cùng một thiếu niên một phương khác là cầm trong tay quạt xếp nam tử cùng ai sơn thất q u á i đủ có trời mới biết thiếu niên chính là trầm hương cầm trong tay quạt xếp nam tử là nhị lang thần dương tiễn bởi vì hai người cùng trên tivi tướng mạo giống nhau như đúc hầu ca hầu ca ngươi không còn ra lao chư liền cũng bị người làm thị chư bắt giới thần sắc lo lắng hướng về phía sơn động quát khoe miệng toát ra từng t i ê n máu tươi tay cầm đinh ba bàn tay run nhẹ nhẹ hai mắt ngưng trọng nhìn về phía nhị lang thần bọn người hắc hắc chứ bắt giới ngươi kêu đi gọi ra cuống họng cũng không người đến cứu ngươi chủ nhân nhà ta tại ở đây cái kia hầu tử há dám xuất hiện nhị lang thần đến bản đế động phủ chuyện gì